chỉ có am hiểu sử dụng phi kiếm, tu luyện phi kiếm chi thuật đội viên, mới có thể đem phi kiếm, làm chính mình bình thường vũ khí chiến đấu. Mà hứa dương, tựa hồ đều không phải là am hiểu phi kiếm người, phi kiếm đều không phải là hắn chiến đấu vũ khí. Giờ phút này, hắn xuất động phi kiếm, sở khinh vân nghĩ lầm, hứa dương vì lấy được thắng lợi, không tiếc khiến cho chính mình đã chịu nhất định bị thương. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhất tới. Hứa dương xua xua tay, vẻ mặt khiêm tốn địa đạo. Sở Kinh Vân ngơ ngẩn mà nhìn Hứa Dương sau một lúc lâu, xác định hắn không có bất luận cái gì gặp bị thương bộ dáng, tinh thần sáng láng, thậm chí còn ở trên mặt hắn nhìn không tới một chút đại chiến lúc sau mọi mệnh. Phi kiếm kỳ thật là hắn chiến đấu vũ khí chi nhất vẫn luôn cất giấu mà thôi. Sở Kinh Vân có một loại cảm giác, Hứa Dương chỉ sợ còn cất giấu thủ đoạn khác cùng năng lực. Trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nói, Hảo đi, lúc này đây cũng coi như ngươi thắng. Hứa Dương khẹt miệng run rẩy một chút. Này nữ tựa hồ còn không phục a, Tính, không cùng nữ sinh chấp nhận Ta thắng, có thể ở ngươi trên mặt Lưu lại một chút thuộc về ta thắng lợi dấu hiệu đi Hứa dương ha hạ cười Nhìn sở khinh vân trắng nõn, Mỹ lệ khuôn mặt, tự hỏi họa cái gì hảo đâu. Có thể Sở khinh vân gật đầu, đem đại bản đao thu lên Này một phen đại chiến xuống dưới Nàng hơi cảm thấy mỏi mệt Hô hấp hơi hơi thô nặng một ít Hứa dương trong tay cầm dấu hiệu bút Đi đến nàng trước mặt, trong đầu như cũng nghĩ đến Họa cái gì hảo đâu. Ngươi xem ta làm gì. Sở khinh vân mày đẹp vừa nhíu. Ta suy nghĩ, muốn họa cái gì tương đối đẹp. tùy ngươi, chẳng sợ khó coi cũng không cái gọi là. Sở khinh vân nhưng thật ra không thèm để ý hắn ở chính mình trên mặt họa cái gì. Hứa dương A, kiềm chế điểm, không cần loạn đồ họa A. Trương Chi thu khỏe miệng chịu vừa kéo, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Dựa theo hứa dương cái này làm đi xuống, thực sự có khả năng tìm không thấy bạn gái tựa như lưu đại căn thứ này, độc thân thực lực lão lợi hại. Nghe nói hắn hai mươi mấy tuổi thời điểm, truy quá một người nữ sinh mấy tháng, mỗi ngày thỉnh nhân ra ăn cơm. Chính là nữ sinh vẫn luôn đều không có tỏ vẻ đáp ứng làm hắn bạn trai, con lưu đại căn nhịn không được, một lần ở thỉnh nữ sinh ăn cơm thời điểm trực tiếp hỏi ra tới. "Ta mỗi ngày thỉnh ngươi ăn cơm, ta chính là muốn ngươi làm ta bạn gái, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không, biểu cái thái sao?" Kỳ thật, kỳ thật, nếu ngươi nguyện ý mời ta ăn cả đời cơm lợi nói. Cái gì? thỉnh ngươi ăn cả đời. Người nữ nhân này, như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc đâu, tưởng lừa ăn cả đời. Đây là cuối cùng một lần thỉnh ngươi, ta đi rồi." Lưu Đại Căn tức giận mà rời đi. Tổng thượng sở thuật, Lưu Đại Căn độc thân thực lực là thực khủng bố, rất có khả năng là hắn luyện công thời điểm, đem SQ cấp luyện phế đi, tăng lên tự thân thực lực ở ngoài, thuận tiện cũng tăng lên độc thân thực lực. Chương 297, Mạnh Đức siêu tu luyện hàng ngày. Chương Chi Thu lo lắng hứa Dương đi lên Lưu Đại Căn đường xưa bởi vậy nhịn không được mở miệng nhắc nhở yên tâm đi ta nhất định cho nàng họa đến xinh xinh đẹp đẹp Hứa Dương ha hả cười Trương Chi Thu vui mừng gật gật đầu dù sao cũng là người trẻ tuổi đối mị nữ luôn là sẽ có điểm mềm lòng sau đó liền nhìn đến Hứa Dương thực nghiêm túc ở sở khinh vân trắng non trên mặt vẽ một bức xà nuốt hết một cái từ tả gương mặt quay quanh đến má phải má xà đầu tìm được cái mũi thượng mà cái mũi thượng vẽ một con góc vừa vặn bị xà nuốt một nửa lại là một cái bằng thực lực độc thân người. Hứa Dương họa xong lúc sau, móc di động ra tới, cấp Sở Khinh Vân chụp một chương ảnh chụp. "Ngươi xem, ta họa đến thế nào?" Sở Khinh Vân nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình, đã không có phẫn nộ, cũng không có bất mãn, thực bình tĩnh bộ dáng. "Ngươi không tức giận?" Hứa Dương buồn bực. "Vì cái gì muốn sinh khí? Ta đem ngươi họa đến khó coi như vậy. Ta thua a, hẳn là thừa nhận đại giới." Hứa Dương trong lúc nhất thời, cũng không biết muốn nói gì hảo. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh sở khinh vân, đột nhiên nhịn không được, duỗi tay một lòng tay đầu chọc ở trên người nàng. Lôi điện bạo. Bùm bùm. Sở khinh vân đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thân thể mềm mại một trận run rẩy đầu đều dựng lên. Ngươi vì cái gì điện ta? Ngươi không tức giận. Hứa dương kinh ngạc không thôi, không có thu được sở khinh vân nộ khí trị. Vì cái gì muốn sinh khí, ngươi điện ta, chính là muốn xem ta sinh khí. Sở khinh vân trên mặt nhìn không tới cái gì biểu tình, trước sau đều là bình tĩnh bộ dáng đúng vậy, ta muốn nhìn một chút, ngươi tức giận bộ dáng, Nhàm chán. Sở Kinh Vân xoay người liền rời đi. Nam Thành đặc huấn viện đạt được quán quân, ra ngoài không ít người dự kiến. Liên Kinh Thành đặc huấn viện học sinh đều kinh ngạc không thôi. Nam Thành đặc huấn viện, thế nhưng lấy được cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng kia một hồi đánh giá, Sở Kinh Vân thế nhưng lại bại bởi Hứa Dương. Tám mà đặc huấn viện đại bị hạ màn. kế tiếp, đó là cá nhân khiêu chiến, luận võ phân đoạn. Không ít học sinh đã xoa tay hờn hề chuẩn bị đem người khiêu chiến đánh ngã. Cá nhân khiêu chiến, luận võ, đem vào ngày mai tiến hành. Mạnh Đức Từ nghe xong Hứa Dương buổi nói chuyện lúc sau, hiểu được rất nhiều, trước linh thạch là phải dùng tới ăn. Cho nên, hắn lúc này đang ở cầm một viên linh thạch ở trong miệng ngậm. Nha có điểm đau, linh thạch cứng rắn độ, có điểm ra dự kiến. Bất quá không quan hệ, chính mình năng lực đặc thủ, chậm rãi liền có thể thói quen. Cắn tương đối khó khăn, Mạnh Đức suy nghĩ một cái biện pháp, dùng hàm răng ma linh thạch Ma ra một chút mảnh vụn, liền nuốt vào trong bụng. Bởi vậy, an thành không ít học sinh, vẻ mặt ngượng bức mà nhìn mạnh Đức cái này giả mập mạp, cầm một viên linh thạch, ngồi ở lều trại cửa, đặt ở trong miệng dùng nhai ở ma, ra tư làm tư làm thanh âm. Mạnh Lão đại, ngươi đây là đang làm gì? An linh thạch, linh thạch là dùng để ăn sao? An hiệu quả càng tốt, muốn trở nên càng cường, ăn linh thạch là thực tốt biện pháp. Thật vậy chăng? khẳng định a, ta lừa ngươi làm gì? Kết quả là. An Thành đặc huấn trong viện mấy cái tự nhận là hàm răng cứng rắn học sinh cầm một viên linh thạch ở trong miệng dùng nha ma. Các giáo quan cho rằng mạnh đức mấy cái học sinh nhảm chán ở cắn linh thạch chơi đâu không cấm lát đầu đều già đầu rồi thế nhưng còn giống tiểu hài tử giống nhau cắn đồ vật chơi. Linh thạch dùng như thế nào đã thuộc về thưởng thức các giáo quan vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được mạnh đức mấy người là ở An Linh Thạch gắm ban ngày linh thạch mạnh đức rốt cuộc đem một viên linh thạch cắn xong. gánh thì nặng mà đường thì xa a. Vì thực lực càng cường, cần thiết kiên trì, cần thiết giao tranh. Chính là nha có điểm đau, bất quá không quan trọng, điểm này đau đối với người tu hành mà nói, thuộc về vấn đề nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Đức rời giường việc đầu tiên, đó là tìm cái địa phương, bị dựa vào lều trại cây trụ, đầu đỉnh trên mặt đất, một tay cầm ly nước, một tay cầm bàn trại đánh răng, bắt đầu lần đầu tiên đứng chổng ngược đánh răng. Người đây là, chơi tạm kỳ đâu? Các bạn học ngượng bức mà vây xem. Ta đây là ở tu luyện hiểu hay không? Mạnh Đức hàm hồ nói một câu, cảm giác có điểm khó chịu, chịu đựng, cần thiết chịu đựng, người tu hành liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút, mới có thể đủ trở thành cao thủ. Xoát xong nha, tiếp tục đứng trồng ngược. Hơn 10 phút sau, mới xoay người đứng lên, chỉ cảm thấy cả người có điểm phiêu phiêu cảm giác. Cho ta tới căn đại xương cốt. Ăn cơm sáng thời điểm, Mạnh Đức làm nhân viên cần vụ, cho hắn tới một cây mang thịt đại xương cốt. Cầm một cây đại xương cốt, ngồi ở một bên liền thịt mang cốt mà gặm lên, hắn nhớ kỹ hứa dương lời nói, người tu hành liền phải làm thường nhân sợ không thể làm sự tỉnh, an cơm cũng muốn liền thịt mang cốt cùng nhau ăn, chỉ có từ ý thức thượng, càng người thường phạm chủ mới có thể đủ càng kiên định biến cường quyết tâm. cho nên mạnh đức liền thịt mang cốt cùng nhau gặm, tuy rằng xương cốt có điểm nạnh, cắn đến nha đều có điểm đau, nhưng chính mình là người tu hành, nếu là liền một cây xương cốt đều gặm bất động, như thế nào làm cứng giả. mạnh nước có phải hay không đầu vóc ra vấn đề? Thoạt nhìn, giống như có điểm không thích hợp A. An thành đặc huấn viện bọn học sinh, đã trợn tròn mắt. Nị mạ, lớn như vậy một cây xương cốt, liền thịt mang cốt cùng nhau gặm. Nhà không đau. Mạnh đức cái này giả mập mà rằng, thật sự lợi hại A, thế nhưng gặm đến đậu. Tất cả mọi người mộng bức, không biết mạnh đức cái gì thần kinh, đột nhiên một sửa phong cách, giống cái đầu góc không bình thường người. Mạnh đức, ngươi không sao chứ? Huấn luyện viên đều nhìn không được. Nị mạ, ai như vậy gặm xương của ta? Không có việc gì a, ta ở rèn luyện chính mình đâu." Mạnh Đức một bên gầm sương cốt, một bên hàm hồ địa đạo. "Rèn luyện chính mình?" Huấn luyện viên trợn tròn mắt, "Mẹ nó, ngươi đây là rèn luyện hàm răng." "Nếu là đem nha cấp băng rồi, vậy có đến khóc." Cầm nước xong, Mạnh Đức bắt đầu rồi một ngày tu luyện. Hôm nay là cái sáng sủa thời tiết. Mạnh Đức đứng ở một cái tiểu sơn núi thượng, hơi hơi ngửa đầu, hít sâu một hơi, muốn đem linh khí hít vào trong bụng, ở trong cơ thể chậm rãi luyện hóa. Thật dài hít một hơi không cảm giác hút cũng đủ linh khí. Bởi vậy, hắn không ngừng mà trường hút khí, muốn đem linh khí hít vào trong cơ thể cất giữ lên. Bởi vì không có kinh nghiệm, hắn chỉ có thể đủ ý theo hứa dương nói, không ngừng mà hút, không ngừng mà hút, thẳng đến có thể một hơi đem linh khí hút mãn mới thôi, mới xem như thành công. Hắn nhớ kỹ trong lòng. Không ngừng mà hút khí, một ngụm lại một ngụm. Vẫn luôn lưu ý Mạnh Đức mấy cái đồng học, cảm thấy Mạnh Đức khẳng định là ra cái gì vấn đề. Người bình thường. Sẽ như vậy không ngừng mà một ngụm lại một ngụm, thở dốc giống nhau mạnh hút khí sao? Chạy nhanh đi bẩm báo huấn luyện viên. Mạnh Đức, ngươi làm sao vậy? Huấn luyện viên lại đây vừa thấy, Mạnh Đức quả nhiên không quá thích hợp a. Ta ở tu luyện, hút linh khí đâu. Mạnh Đức trở về một câu, hết sức chuyên chú mà tiếp tục từng ngụm từng ngụm mà thật dài hút khí. Linh khí không phải như vậy hút da. Huấn luyện viên chứng đau, Mạnh Đức thứ này, như thế nào em đẹp, thay đổi một cái bộ dáng đâu. Cái loại này hấp thu linh khí phương pháp Quá lạc hậu, ta đây mới là cường đại hấp thu linh khí phương pháp. Thế nhưng nói chân khí quy nguyên pháp lạc hậu. Huấn luyện viên cũng không biết muốn nói gì, chạy nhanh trở về nói cho An thành viện trưởng. Trường 298, cường giả chi lộ, đều là độc một vô hai. Chương chi thu cũng được đến tin tức, rốt cuộc mạnh đức siêu thuộc về trọng điểm chú ý học sinh, là thiên vong trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Xuất hiện vấn đề, như thế nào có thể không coi trọng. Ấn trưởng không ngày hôm qua đã trở về kinh thành tòa trấn. Trước mắt trong căn cứ sự tình đều là hắn cái này tổng trưởng xử lý. Đến nỗi lưu đại căn kia hóa không đáng tin cậy. Mạnh đức siêu đồng học, ngươi vì sao sẽ cảm thấy chân khí quy nguyên pháp là hậu? Ngươi vì sao cảm thấy như vậy hút khí, có thể càng có hiệu hấp thu linh khí? Trương Chi thu mở miệng hỏi, là cái dạng này, ta nghe xong Hứa Dương buổi nói chuyện lúc sau hiểu được rất nhiều a. Mạnh đức siêu vẻ mặt cảm thán chi sắc, đem chính mình cùng Hứa Dương nói chuyện với nhau, Đại Khái nói một chút. Dù sao này cũng không tính cái gì bí mật. Trương Chi Thu nghe xong lúc sau, cảm thấy Hứa Dương nói những cái đó đạo lý, không có gì tệ xấu. Chỉ là, ăn linh thạch, mẹ nó, linh thạch là dùng để ăn sao? Còn mỗi ngày buổi sáng lên, đứng chống ngược đánh răng, để thần tỉnh não. Hố hoa, hắn có thể xác định mạnh đức siêu cái này giả mập mà bị hố. Về Hứa Dương không đứng đắn, hắn thân là tổng trưởng chi nhất, tự nhiên là biết đến. Đến nội ăn linh thạch, Hứa Dương xác thật ăn linh thạch, hắn răng quả thực vô địch liền đệ nhị không gian cây cột đều bị hắn cướp giảm mạnh đức siêu đồng học ngươi không cần học hứa dương hắn cùng người bình thường không quá giống nhau thể chất có chút đặc thù hơn nữa lời hắn nói đều không thế nào đáng tin cậy a trương tri thu vẻ mặt vô ngữ cũng không biết là hứa dương lừa dối người bản lĩnh thấy chứng đâu vẫn là mạnh đức siêu cái này giả mập mạp tương đối đơn thuần ta cảm thấy hứa dương nói rất có đạo lý a hơn nữa ta nhìn hắn ăn linh thạch mạnh đức siêu cảm thấy hứa dương nói không thành vấn đề Đó là một cái đi thông cường giả con đường. Trương Chi Thu khệ miệng chịu vừa kéo, Hứa Dương đâu chỉ ăn linh thạch, hắn sao liền thần khí hắn đều có thể gặm. Là như thế này, Hứa Dương thức tỉnh rồi đặc thù thể chất, không phải mỗi người đều có thể làm được đến, hắn phương thức, không thích hợp những người khác. Là như thế này sao? Khẳng Định A, ngươi đi tìm Hứa Dương nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trương Chi Thu vẻ mặt bất đắc dĩ, Mạnh Đức Siêu trước kia thoạt nhìn thực cơ linh một người, như thế nào đụng tới Hứa Dương, liền bị hồ đâu. Mạnh Đức siêu nửa tin nửa ngờ, ở chương chi thu dẫn dắt hạ đi vào Nam Thành đặc huấn viện doanh địa. Lúc này, Nam Thành đặc huấn viện bọn học sinh đang ở tu luyện bên trong, cá nhân khiêu chiến ở, còn muốn hơn một giờ sau mới bắt đầu, nắm chặt thời gian đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh. ở Đông đảo tu luyện học sinh chung, Hứa Dương hơi hơi ngẩng lên đầu, há mồm đột nhiên một hút, nuốt chửng đem linh khí hút vào trong cơ thể. Sau đó, một tay cầm di động, thảnh thơi thảnh thơi mà đến một bên chơi di động đi. Nhìn đến không có. Hứa Dương là bởi vì thức tỉnh rồi đặc thù thể chất, mới có thể đủ làm được, Nam Thành mặt khác học sinh, cái nào học hắn. Mạnh Đức Siêu ngây ngẩn cả người. Toàn bộ Nam Thành đặc huấn viện học sinh, chỉ có Hứa Dương tương đối đặc thù, còn lại người đều làm từng bước tu luyện chân khí quy nguyên pháp. Nói như thế tới, Hứa Dương tu luyện phương thức, chỉ thích hợp chính hắn. Kia gặm Linh Thạch hẳn là thật sự đi. Mạnh Đức Siêu chưa từ bỏ ý định, vừa mới phát hiện một cái đi thông cường giả con đường, sau đó nói cho hắn, con đường này thượng. Tất cả đều là hố, đi không thông. Trong lòng không cam lòng A. Chứ bỏ hứa dương, không ai như vậy ăn linh thạch. Trương Chi Thu vô vô bờ vai của hắn, nói, ta biết, ngươi muốn biến cường, nhưng cũng muốn từng bước một kiên định đi tới, bước chân mại đến quá lớn, dễ dàng xả trứng. Mạnh đức siêu vẻ mặt tuyệt vời nguyên lai like cường giả con đường là duy nhất, những người khác đều học không tới A. Hứa dương, ngươi lại đây một chút. Trương Chi Thu mở miệng kêu lên. Hứa dương đang ở trên mạng phát dỏa người video. Nghe được Trương Chi Thu kêu to, lại nhìn đến hắn bên người mạnh đức siêu, trong lòng có chút minh bạch. Nay giả mập mạp, khẳng định dựa theo chính mình lừa dối phương thức đi tu luyện. "Trương tổng trưởng, ngươi kêu ta chuyện gì?" Trương Chi Thu nghẹn trong chốc lát, mới mở miệng nói, "Ngươi hảo hảo khai đạo một chút mạnh đức siêu, đừng làm cho hắn luẩn quẩn trong lòng." Nói xong liền chạy lấy người. "Khai đạo mạnh đức siêu?" Hứa Dương trợn tròn mắt, hố người, làm giận thậm chí còn dọa người, hắn tương đối am hiểu, khai đạo người không am hiểu a. Người sao lại thế này? Mạnh Đức Siêu thở dài một hơi, nói, Hứa Dương, ta dựa theo ngươi nói phương thức tu luyện, bọn họ đều nói là sai, không thích hợp ta. Vậy ngươi tìm một cái thích hợp chính mình tu luyện con đường à, cường giả lộ đều là độc nhất vô nhị, không phải phục chế người khác. Hứa Dương quyết định cho hắn rót canh gà. Không sai, cường giả lộ, đều là độc nhất vô nhị, ta nhất định có thể sáng chế thuộc về ta chính mình cường giả chi lộ. Mạnh Đức Siêu kiên định địa đạo. Ơn, cố lên ta xem trọng ngươi. Hứa Dương cảm thấy, chính mình bộ dáng này khai đạo Mạnh Đức Siêu, hẳn là không có tật xấu. Đa tạ. Mạnh Đức Siêu trịnh trọng nói cảm ơn. Nhìn Mạnh Đức Siêu kiên định bóng dáng, Hứa Dương trong lòng thầm than, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Cá nhân khiêu chiến tái bắt đầu. Phía trước ở diễn đàn ồn ào đến thực hung, phát ra khiêu chiến người, một đám đều nhảy lên lôi đài. Luận võ chính thức bắt đầu. Hứa Dương móc di động ra, cất lạc mở giấy ghi chép, nhìn mặt trên ghi lại một đám. Chuyên bố muốn khiêu chiến chính mình ra hỏa, cảm thấy chính mình ở đệ nhị không gian, toàn dựa vận khí ra hỏa, cũng nên nhận thức một chút chính mình lợi hại. Thông thả ung dung mà đi đến căn cứ Trung ương, một cái trên lôi đài. Nhìn di động thượng tên, nói, Cao Xuân Kiệt, ra tới, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, hiện tại ta tới. Kinh thành đặc huấn viện học sinh trung một người nam sinh, xoa xoa cái chán mồ hôi, trong lòng hối hận không thôi, lúc trước vì sao phải ở trên diễn đàn khiêu chiến hứa dương đâu. Trước kia còn tưởng rằng, hứa dương chỉ là vận khí tốt, thức tình năng lực, vừa vận khắc chế bộ xương không người, bởi vậy mới ở đệ nhị không gian đại phát thần uy. Vốn dĩ nghĩ, khiêu chiến hắn một chút, đem hắn cấp đánh ngã. Chính là, trăm triệu không thể tưởng được, hứa dương là thật sự như bức a. Liên sở khinh vân, đều liên tiếp thua ở trên tay hắn. Túng hoa sao, chạy nhanh đi lên, không phải nói muốn khiêu chiến ta sao. Trước mắt bao người, liền thượng lôi đài dũng khí đều không có, vậy quá mất mặt. bởi vậy. Cao Xuân Kiệt khẽ cắn môi, bước lên lôi đài. Hứa Dương, ta biết không là đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Còn không có đánh liền nhận thua, ngươi cường giả tinh thần đâu? Ngươi cốt khí đâu? Hứa Dương khó chịu. Kia, động thủ. Khẳng định a, biết rõ muốn thua, cũng muốn không chỗ nào sợ hãi, đây mới là cường giả. Vậy động thủ đi. Cao Xuân Kiệt cắn răng nói. Mặc dù cuối cùng sẽ thua, lại cũng so động thủ cũng không dám, trực tiếp nhận thua hiếu thắng. Với anh. Ở động thủ kia một khắc, Cao Xuân Kiệt liền hối hận. Biết rõ sẽ thua, còn động thủ, mẹ nó chính là ngốc bức a. Cả người đều bao phủ ở lôi điện bên trong, tóc từng cây dựng thẳng lên, thân hình run rẩy, giống như ở lôi điện trung vũ đạo. Hô A, Hứa dương là cố ý điện báo chính mình. Quá mẹ nó lòng dạ hẹp hỏi. Cao Xuân Kiệt khóc không ra nước mắt, từ dưới lôi đài tới thời điểm, tóc như cũng là dựng, hơn nữa mạo hiểm từng sợ yên. Giao huấn một cái, giấy ghi chép thượng còn có rất nhiều không có kiến thức một phen lôi điện lực lượng đâu. Trong đó, Lấy thuộc đô Trình Đông Hổ nhảy đến Nhất Hoan. Chương 299, giống hỏa tiễn một dạng bay lên tới. Trình Đông Hổ là thuộc đô đứng đầu cường giả, thức tỉnh chính là ngự thú hệ, nghe đồn hắn nuôi dưỡng một con gấu trúc chiến sủng. Ở thuộc đô đặc huấn viện thanh danh thực vang dội, cũng bởi vì hắn dưỡng một con quốc bảo gấu trúc duyên cơ, đặc biệt chỉu nữ sinh ưu ái. Hứa Dương đem Trình Đông Hổ đặt ở cuối cùng, trước đem còn lại tiểu tốt tử, cấp điện phiên một lần lại nói, biết Hứa Dương rất lợi hại người, kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ Nam Thành Đặc huấn viện học sinh ở ngoài, chỉ có Kinh Thành Đặc huấn viện, An Thành Đặc huấn viện học sinh biết, Hứa Dương là Nam Thành Đặc huấn viện đệ nhất cao thủ, thực lực cường đại vô cùng. Nam Thành Đặc huấn viện sở dĩ có thể lấy được quán quân toàn lại gần hắn. Kinh Thành cùng An Thành Đặc huấn trong viện đều có đã từng tuyên bố muốn khiêu chiến Hứa Dương, đem hắn đánh bại chứng minh một chút chính mình học sinh, giờ phút này Hứa Dương trực tiếp điểm danh khiêu chiến một đám đều túng. Cao Xuân Kiệt kia nhị hóa đi lên lúc sau bị điện đến lao thảm, bởi vậy bọn họ quyết đoán nhận thua, không lên đài. còn lại đặc huấn viện bị điểm danh học sinh, không nói hai lời, trực tiếp xông lên lôi đài ứng chiến. kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. lịm à, rốt cô biết vì sao bộ xương khâu người sẽ sợ lôi điện? điện ở trên người là thật mẹ nó khó chịu a. cuối cùng chỉ còn lại có trình đông hổ một người, hứa dương rời đi lôi đài, ngày mai lại điểm danh trình đông hổ đi lên hưởng thụ lôi điện. tạ nhạc đình nhảy lên lôi đài. Nam thành đặc huấn viện ngọn lửa vương tử Kim Trường An, ta kinh thành đặc huấn viện tiểu hỏa vương Tạ Nhạc Đình, đặc tới thỉnh giáo. Lúc trước ở trong đàn, cái kia Kim Trường An không thiếu khinh bỉ chính mình. Vừa lúc mượn cơ hội này, đem đối phương đánh phục. Hứa Dương sững sốt một chút, phía trước hai viện đại bị thời điểm, Tạ Nhạc Đình đối thủ đó là Kim Trường An, chẳng lẽ hắn không biết? Kim Trường An, hắn không biết ngươi sao? Kim Trường An phe phẩy tất phương thiến, nói, chưa nói tên à, bất quá hắn hẳn là đoán được là ta. Đi nhanh tiến lên, đi lên lôi đài. Ngươi muốn khiêu chiến ta A. Tạ Nhạc Đình vừa thấy đến Kim Trường An khỏe miệng liền chịu một chút, phía trước hai viện đại bị thời điểm, hắn liền suy đoán, cái kia được xưng ngọn lửa vương tử Kim Trường An, không phải trước mắt lại nhải hóa, đó là mặt khác một người hỏa hệ người tu hành, kỳ viêm, mà lại nhải hóa khả năng tính khá lớn, quả nhiên không ngoài sở liệu. Thứ này đó là Kim Trường An. Không sai, phía trước chúng ta không có phân ra thắng bại, hiện tại chúng ta phân một cái thắng bại. Văn đấu vẫn là võ đấu. Nói như thế nào? Kim Trường An giơ tay đỡ một chút mắt kính, lộ ra hiểu rõ hết thể quan mang. Văn đấu chính là ôn hòa một chút, hai bên điểm đến tức ngăn. Võ đấu đó là kịch liệt một chút, thanh thế to lớn một chút. Kia, Văn đấu đi. Tạ Nhạc Đình suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tuyển Văn đấu cùng bao luận bàn, không cần thiết khiến cho quá kịch liệt. Kia hảo, Văn đấu đúng không? Là ngươi trước ra để mù, vẫn là ta trước ra để mù. Ngươi trước, từ từ ra để mụ. Tạ nhạc đình mộng bức một chút, Kim Trường An đây là nói sai lời nói đi, hẳn là ra tay mới đúng đi. Đúng rồi, văn đấu sao, không ra để, chẳng lẽ ra tay a? Mẹ ban phê. Mẹ nó, đây là văn đấu. kia võ đấu đi, ta tuyển võ đấu. Tạ nhạc đình cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, như thế nào cùng hứa dương cùng nhau người, liền không mấy cái đứng đắn. Võ đấu a, có thể a, đó là ngươi trước mắng vẫn là ta trước mắng. Mắng. Tạ nhạc đình trợn tròn mắt đúng vậy võ đấu sao kịch liệt một chút đương nhiên chính là đối mắng không động thủ a người ta toàn cùng bảo ứng lấy hài hòa là chủ động khẩu bất động thủ người mẹ nó nói rất có đạo lý tạ nhạc đình hít sâu một hơi nói hảo đi không động thủ liền không động thủ ngươi không phải nói chính mình có thể giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới sao chỉ cần ngươi có thể làm được ta liền nhận thua nếu không ngươi nhận thua trong lòng cười lạnh lúc trước quan lác nói chính mình có thể giống hỏa tiện giống nhau Phun ra ngọn lửa bay lên tới, hiện tại ngốc bước đi. Ngươi nhận thua ta không có gì chỗ tốt ta, không làm. Vậy ngươi nhận thua đi. Ta vì cái gì muốn nhận thua? Lúc trước nói tốt. Không chỗ tốt ta không làm, trừ phi chúng ta đánh cuộc. Kim Trường An híp mắt nói. Đánh cái gì đánh cuộc? Ta nếu có thể đủ giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới, ngươi bại bởi ta 10 cái linh thạch. 10 cái linh thạch, không ít. Mặc dù tạ nhạc đình trong nhà có khoảng, 10 cái linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ không thành vấn đề. Tạ nhạc đình từ trong xương cốt không tin, Kim Trường An có thể phun ra ngọn lửa, khiến cho chính mình giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới. Hắn bản thân đó là hỏa hệ đứng đầu người tu hành. Chưa bao giờ nghe nói, hỏa hệ có thể giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới. Nếu là ngươi làm không được đâu, ta cũng bại bởi ngươi mười cái linh thạch. Hảo, ngươi chờ, ta gọi người tới gặp chứng một chút. Tạ nhạc đình khẽ miệng lộ ra một mặt cười xấu xa. Thông qua quảng bá, Thông chi căn cứ nội sở hữu hỏa hệ học sinh, hỏa hệ đồng học chú ia, nam thành đặc huấn viện kim trường an đồng học nói chính mình có thể giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới, mọi người đều tới gặp chứng một chút à, giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới, sở hữu hỏa hệ học sinh đều nở bức. còn có thể có loại này thao tác, chỉ chốc lát sau lôi đài chung quanh liền tụ đầy người, cái kia kim trường an đồng học như bức thổi lớn đi, đúng vậy, liền tính là ngũ tinh hỏa hệ tiền bối đều làm không được. Hắn một cái nhị tinh có thể làm được Ta đánh cuộc Kim Trường An làm không được Hắn nếu là làm được Ta phát sóng trực tiếp an tường Ta quỳ xuống đất kêu ba ba Hứa dương nhìn cái kia Tuyên bố Kim Trường An nếu có thể đủ làm được Phát sóng trực tiếp an tường đồng học nhịn không được thò lại gần Nói huynh đệ Kim Trường An nếu có thể đủ làm được Ngươi thật sự an tường à Khẳng định nam tử hắn đại trượng phu Nhất ngôn cửu đỉnh Kêu nhị hóa vỗ ngực bảo đảm nói Ta đây đi cho ngươi chuẩn bị một đống phân đi Huynh đệ, ngươi đây là tin tưởng Kim Trường An có thể bay lên tới. Cái kia nhị hóa cười lạnh nói. Đương nhiên, ta là tin tưởng. Hứa Dương gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Ai thua ai an tưởng? Không thành vấn đề. Nếu đối phương muốn an tưởng, Hứa Dương chỉ có thể đủ thỏa mãn hắn. Bên cạnh mấy người, cũng tới xem náo nhiệt. Ta cũng đánh cuộc một cái, ai thua ai an tưởng? Đúng vậy, hơn nữa ta. Tổng cộng 8 người tám người nhìn Hứa Dương, vẻ mặt cười xấu xa. Cái này anh em, nhìn đến tám đống tường thời điểm, không biết sẽ là như thế nào một cái biểu tình. Ta đánh cuộc Kim Trường An Phi đến lên. Hứa Dương mở miệng nói, chúng ta đánh cuộc hắn Phi không đứng dậy. Tới, giấy trắng mực đen đều viết hảo, đều ký cái tên. Hứa Dương móc ra giấy bút, xoát xoát viết một phần đánh cuộc. Tám nhị hóa, nhìn đến Hứa Dương như thế trịnh trọng đối lãi, đều không cấm sừng sốt, Nị mạ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn năn tưởng? Một khi đã như vậy, Không có do dự, trực tiếp thiêm thượng chính mình đại danh. Các ngươi chờ ăn tường đi. À, thiên chân, chúng ta đều là hỏa hệ, căn bản không có khả năng tưởng hỏa tiễn giống nhau bay lên tới. Huynh đệ, ngươi nhận thua đi, mời chúng ta ăn một đốn, cũng liền xóa bỏ toàn bộ. Đúng vậy, chúng ta là hỏa hệ, không thể so ngươi hiểu a. Hỏa hệ chia làm hai loại, một loại là bình thường hỏa hệ, một loại là đặc thù hỏa hệ, kim trường ăn đó là đặc thù hỏa hệ. Hứa dương ha hạ cười. Tr Ở dọa người con đường này thượng càng đi càng xa. Hứa dương đem đánh cuộc thu hảo, đây chính là bằng chứng, này mấy cái nhị hóa, có bọn họ khóc thời điểm. Đương nhiên, thua đều không phải là thật sự muốn bọn họ ăn tưởng, có chút đánh cuộc nơi tay, xem như nắm bọn họ nhược điểm. Về sau thấy chính mình, ngoan ngoãn chẳng hảo, không dám có bất luận cái gì làm cản nếu không thực hiện đánh cuộc. Tạ nhạc đình nhìn đến người đã tụ tập lại đây, các giáo quan đều ở một bên vây xem, đắc ý rào rật nói, ngươi phi nha. Ngươi nhưng thật già phi nha. Ngu xuẩn người à, cho các ngươi kiến thức một chút, ta ngọn lửa vương tử Kim Trường An bản lĩnh đi. Kim Trường An phi thường trang bức địa đạo. Dưới chân, ngọn lửa phun trào, phần phật tiếng động, rất có vài phần hỏa tiện bắn bộ dáng a ha ha, hắn cho rằng thật sự có thể bay lên tới a Cười chết ta, vị đồng học này sáng ý là có, đáng tiếc không hiện thực a Ai, này nếu có thể đủ bay lên tới, hỏa hệ sẽ là nhất như bức người tu hành. Một đám người nở nụ cười sau đó liền cười không nổi, chỉ thấy kim trường an dưới chân ngọn lửa phun trào, chỉ chốc lát sau cả người thẳng tắp tận trời bay lên, tựa như hỏa tiễn bắn giống nhau. Tạ Nhạc Đình cầm cơ hồ tạp trên mặt đất, trong mắt đều suýt nữa trừng mắt nhìn ra tới. Nị mạ thật bay, liền vây xem xem náo nhiệt huấn luyện viên cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Nị mạ hỏa hệ thật sự có thể giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới, chính mình sợ là cái giả hỏa hệ giáp tình giả. Hứa Dương cầm đánh cuộc cười ha ha nói vài vị, các ngươi là bài đội ăn đâu, vẫn là cùng nhau ăn à? a ha ha, huynh đệ, cầu đông tha, cầu đông tha, một con rồng phục vụ đi khởi thế nào? đúng vậy, đối, chúng ta thay phiên mua đơn, cùng Hứa Dương đánh đố mấy cái nhị hóa, vẻ mặt xấu hổ chi sắc, sắc mặt đỏ lên, mời khách liền không cần, nhớ kỹ này đánh cuộc ở ta trên tay. Hứa Dương vẻ mặt cười xấu xa địa đạo, minh bạch, minh bạch, chạy nhanh lưu, nĩ mạ, mất mặt ta, chỉ chốc lát sau. Kim Trường An từ giữa không trung xuống dưới, giơ tay đỡ vừa đỡ mắt kính. Như thế nào, Phục không có. Phục, Phục. Tạ nhạc đình là vẻ mặt bội Phục A. Nịm A, đây mới là hỏa hệ đệ nhất nhân A. Đại ca, đại ca A, ngươi làm như thế nào được, giáo dạy ta A. Trực tiếp nhận đại ca. Một đám hỏa hệ, cũng xuống tới, một năm miệng mười muốn học phi hành bí kỹ. Không cần lãng phí thời gian, trừ bỏ Kim Trường An, ai cũng học không được. Kỳ viêm tễ tiến vào. Thở dài một hơi nói, hắn lúc trước cũng tìm Kim Trường An học quá, kết quả trước sau không có thể bay lên tới. Kim Trường An hỏa hệ năng lực, hẳn là tương đối đặc thụ. Ngươi học không được, không đại biểu ta học không được a. Tạ Nhạc Đỉnh khinh thường hắn liếc mắt một cái. Ta học không được, ngươi càng học không được. Kỳ Viêm khó chịu. Đó là ngươi suẩn. Ngoa tảo, có loại tới một mình đấu. Ai sợ ai a? Một lời không hợp, Kỳ Viêm cùng Tạ Nhạc Đỉnh đánh lên. Hai người đều là hỏa hệ sức khắc ngọn lửa tung hành, cực nóng hơi thở quét ngang bát phương. Đều không cần vây quanh ta, ta đã đem phương pháp cống hiến lên rồi, chính mình đi xin công pháp, có thể hay không học được, xem các ngươi chính mình hiểu được. Kim Trường An xua xua tay, bài trừ đám người. Trước mắt tới nói, cái này hỏa tiễn kỹ năng, duy nhất có khả năng học được, chỉ có hứa dương một người. Đến nỗi những người khác, Kim Trường An cảm thấy, là không có khả năng học được. Hắn lúc trước đem hỏa tiễn kỹ năng cống hiến đi lên, đạt được không ít công hơn khen thưởng. Đến nay đều không có nghe nói có cái nào hỏa hệ người tu hành học xong. Mấy ngày liền vống nội ngu tinh, thậm chí lục tinh hỏa hệ đều học không được, còn lại càng không thể có thể học xong. Hứa Dương nhưng thật ra cân nhắc ra một ít bí quyết, đáng tiếc hắn đều không phải là hỏa hệ, không thể đủ giống hỏa tiện giống nhau bay lên tới. Kỳ Viêm cùng Tạ Nhạc Đỉnh chiến đấu, cuối cùng lấy Tạ Nhạc Đỉnh kỹ cao một bậc lấy được thắng lợi. Một ngày khiêu chiến tái kết thúc. Hứa Dương ngồi ở căn cứ tiểu sơn núi thượng, móc di động ra đem bảo tồn xuống dưới video. Đến trên mạng đi. Liên minh trang web đã hai cái video, tiêu đề thức dậy hảo, hấp dẫn không ít người tu hành mở ra video, đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà xem. Kết quả, bị đột nhiên nhảy ra tới khủng bố mặt quỷ hoảng sợ. Hứa dương lại một đoạn trên video đi. Nay chỉ cảm thấy tỉnh thú có điểm kỳ quái, đại gia nhận thức sao, nhìn kỹ sơn đậu cầu. Vừa thấy đến về thức tỉnh thú tin tức, không ít người tu hành trước tiên liền điểm tiến vào. Theo linh khí sống lại tiến trình, nhân loại xuất hiện giác tỉnh giả mà động vật bên trong cũng bắt đầu sáu tục xuất hiện tiến hóa thức tình thú thế giới các nơi đều lần lượt xuất hiện thức tình thú đả thương người sự kiện không ít tu hành tổ chức đã bắt đầu tổ chức nhân viên rửa sạch đối nhân loại có nguy hại hơn nữa mối họa trọng đại thức tình thú không ít chuyên gia học giả đối thức tình thú xuất hiện tỏ vẻ nhất định lo lắng nếu liền mối lỗi con kiến từ từ một ít tương đối khó có thể tiêu diệt hoặc là nào đó khó có thể tiêu diệt sinh vật cũng xuất hiện tiến hóa thức tình nói sẽ đối nhân loại bình thường cấu thành trình độ nhất định nguy cơ. Tỷ như mũi, toàn thế giới đều tồn tại. Một khi tiến hóa thức tỉnh, mũi sẽ biến thành bộ răng gì, là mang theo trí mạng bệnh khuẩn, hoặc là trở nên lớn hơn nữa, thậm chí cuối cùng tiến hóa trở thành hút huyết quái trùng. Này đó đều là không biết chi số, cần thiết phải làm dự phòng. Các quốc gia tổ chức, kỳ thật đã ở làm tương ứng nghiên cứu. Mà gần nhất về thức tỉnh thú, có một cái tân quan điểm, chính là thức tỉnh thú hay không đối với tăng cường thực lực có trợ giúp đâu. Bởi vậy. Không ít người tu hành đều có săn giết thức tỉnh thú tâm tư. Hứa Dương cái này thiệp vừa ra tới, hấp dẫn không ít người tiến vào quan khán. Đoạn người video, rốt cuộc mới bày 3 cái thiệp, cũng không có nhiều ít cảnh giác, huống hồ nhiều người như vậy, không có khả năng ai đều xem qua trước hai đoạn dọa người video. Kinh hách, không ngừng có kinh hách giá trị nhập trướng, Hứa Dương bắt đầu suy xét một vấn đề, cái này tích góp kinh hách giá trị phương thức, hiệu quả trung quy sẽ chậm dần yếu bớt, cần thiết muốn cách một đoạn thời gian Lại đổi một loại phương thức. Hơn nữa, Hứa Dương bắt đầu suy xét, muốn hay không ở trên mạng quảng giải thức tản dọa người video. Chỉ là, làm như vậy, có thể hay không có điểm không đạo được a? Trừ bỏ trên mạng dọa người ở ngoài, trong hiện thực cũng nơi trốn chẳng ập, có thể dọa người phương pháp sao. Thì như, trong căn cứ các bạn học. Một đám đều là người tu hành, trái tim nhỏ thừa nhận năng lực xa người thường, không cần lo lắng dọa mắc lối tới. Thở xuống bàn ở bên hông lôi xả, làm này biến thành một cái đại xà. Bộ dáng cũng hơi chút làm một ít thay đổi, đem lôi xả thả đi ra ngoài. Lôi xả lưu liền tiến vào doanh địa, chui vào nữ sinh lều trại bên trong. Hứa Dương cảm thấy, chính mình bị hệ thống mang oai, ở dọa người con đường này thượng, càng đi càng xa. "Xa nha, có xa a." Kinh hách. Chợt một con rắn xuất hiện ở lều trại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, sợ tới mức hét lên lên. Hứa Dương yên lặng mà trở lại lều trại bên trong, lôi xả ở nữ sinh ký túc xá đi bộ một vòng lúc sau, liền trở lại hứa dương bên người, bàn ở bên hông. Kinh hoách. Các nữ sinh nổi giận. Mặc dù là người tu hành, bởi vì Lâm Hải Phong duyên cớ, nhìn quan sả, nhưng chợt xuất hiện ở liều trại, đống nhiên nhìn đến dưới, không tránh được đã chịu kinh hoách. Lâm Hải Phong, ngươi đi ra cho ta. Nhanh lên, Lâm Hải Phong ngươi cái hỗn đản. Lâm Hải Phong, hơn phân nửa đêm dò người, lan ra đây cho ta. Các nữ sinh nổi giận, đồng thời ra tới lên án công khai Lâm Hải Phong. Toàn bộ căn cứ. Chỉ có Lâm Hải Phong dưỡng xả Chương 301, Bối nổi hiệp Lâm Hải Phong. Bối nổi giả Lâm Hải Phong, vẻ mặt ngượng bức mà đi ra, hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, các nữ sinh vì sao như thế phẫn nộ. Làm sao vậy, tìm ta làm gì? Lâm Hải Phong, ngươi hơn phân nửa đêm phóng xả tiến chúng ta lều trại làm gì? A. Lâm Hải Phong vẻ mặt toan uổng, ta không có A. Còn không thừa nhận. Toàn bộ trong căn cứ, chỉ có ngươi dưỡng xả trừ bỏ ngươi còn có thể có ai chính là ta không có phóng xạ đi ra ngoài a lâm hải phong cảm thấy chính mình thực quan uổng ngươi không có phóng xạ ai biết ngươi xạ có thể hay không chính mình chuồn ra tới mạnh thanh cười lạnh quản hảo ngươi xạ nếu không bị ta bắt được khẳng định hầm ta xạ sẽ không không có trải qua ta đồng ý liền chuồn ra đi lâm hải phong kiên định địa đạo a ngươi xạ lâu lâu ra vấn đề đã không phải mới mẻ sự chính là ai biết có phải hay không ngươi xạ lại phát cái gì thần kinh Quản hảo ngươi xả, đừng lại dọa người a. Lâm Hải Phong hết đường chối cãi, khóc không ra nước mắt, nị mạ, chính mình xả sắc thật lâu lâu ra vấn đề, lần này là liền giải thích cơ hội đều không có. Các nữ sinh lên án công khai xong lúc sau, căm giận đi trở về. Lâm Hải Phong, không phải ta nói ngươi, liền tính muốn làm sự tình, cũng đi dọa mặt khác viện nữ sinh a, dọa chúng ta viện nữ sinh tính cái gì đâu. Kỳ viêm vẻ mặt hận sắt không thành thép địa đạo. Ngươi thật không tiền đồ, chỉ biết dọa người một nhà. Kim Trường An lắc đầu thở dài, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, đi xa một chút. Thôi đảo vô vô bờ vai của hắn, ta đi mì ma. Một đám tổn hữu a, thật sự cùng ta không quan hệ. Thôi đi, ngươi kia hai điều xả thường xuyên ra vấn đề, liền tính không phải ngươi bày mưu đặc kế, nhưng dù sao cũng là ngươi xả a, như thế nào cùng ngươi không quan hệ. Cốc cảnh lôi mắt trợn trắng, Lâm Hải Phong không lời nào để nói. Toàn bộ trong căn cứ chỉ có hắn dưỡng xả, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Hứa Dương chép chép miệng, hắn tỏ vẻ, chính mình thật sự không có làm Lâm Hải Phong bối nổi ý tứ, rốt cuộc chính mình thả ra đi lôi xả, cùng Lâm Hải Phong xả không giống nhau sao. Vô tội bối nổi Lâm Hải Phong, cũng có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình xả trộm chuồn ra đi làm sự tỉnh. Kỳ viêm nói, nhưng thật ra nhắc nhở Hứa Dương. Có thể đi dọa mặt khác viện đồng học A. Hứa Dương lại lần nữa đem lôi xả thả đi ra ngoài. Lôi xả là một kiện đặc thù pháp bảo, có thể căn cứ chủ nhân yêu cầu hành động chỉ cần thả ra đi, cùng thật sự sống xả là không có khác nhau. trừ bỏ Nam Thành đặc huấn viện ở ngoài, còn có còn lại bảy mà đặc huấn viện, nhân số không ít, hẳn là có thể thu quát đến một đại sóng kinh hách giá trị. đêm nay chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm. các nữ sinh đang ở chuẩn bị ngủ đâu, đột nhiên sờ đến một cây lạnh leo lạnh leo đồ vật, cầm lấy tới vừa thấy, thế nhưng là một con rắn. tức khắc liền kinh thanh hét lên lên. hoặc là mới vừa xoay người liền nhìn đến một cái đại xả, bàn ở sau người đầu cao cao dựng thẳng lên. Tiêu sợ hai tiếng động không thể tránh khỏi phát ra tới. Các nam sinh đều bị nữ sinh tiếng thét chói tai sợ tới mức một cái giật mình. Nị mạ, hơn phân nửa đêm các nữ sinh thét chói tai cái gì? Phát sinh cái gì khủng bố sự tình sao? Sáng sớm hôm sau thượng, tất cả mọi người ở thảo luận. Đêm qua Lưu Tiến vào cái kia xả là chuyện như thế nào? Lâm Hải Phong nghe nói tin tức này, tóc tê dại à, nị mạ sẽ không lại tìm tới chính mình đi. Chính mình xả. Tối hôm qua hẳn là không đi làm sự tình đi. Tối hôm qua dặn dò mấy trăm lần, chính mình hai điều sả, không cần chuẩn ra đi làm sự tình. Chỉ là, hai điều sả ngẫu nhiên ra điểm vấn đề, làm không hảo tối hôm qua lại ra cái gì chuyện xấu. Lâm Hải Phong tâm hào hoảng, trực tiếp thọc mặt khác bảy sở đặc huấn viện cái soạn, nếu là tất cả đều tìm tới môn tới muốn nói pháp, kia nhưng như thế nào cho phải? Tích góp một đợt kinh hách giá trị, hứa dương tâm tình rất tốt. Đến nỗi, hữu viện các bạn học Đang tìm tìm cái kia đột nhiên xuất hiện xà, cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Dù sao, là như thế nào cũng tìm không thấy. Giờ phút này, lôi xà chính bản ở hắn bên hông đâu. Lâm Hải Phong rất có khả năng, sẽ trở thành bối nổi hiệp. Ngươi chết chắc rồi, ta cùng ngươi giảng. Mạnh thanh trừng mắt Lâm Hải Phong cười lạnh nói. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi phóng xà dọa người A, hiện tại tất cả mọi người ở tìm ngươi đâu. Ta oan uổng A. Lâm Hải Phong khóc không ra nước mắt. Hừ hừ. Thoan uổng, trừ bỏ ngươi còn có ai dưỡng xà. Nay mẹ nó, liền hết đường chối cãi a. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, phỏng trừng trong chốc lát, sẽ có không ít người khiêu chiến ngươi. Bọn họ sẽ không quần ẩu đi. Lâm Hải Phong lau một phen mồ hôi lạnh nói. Quần ẩu sẽ không, Sa luân chiến liền khó nói. Mạnh thanh vui sướng khi người gặp họ. Ta tìm một chỗ trốn trốn. Lâm Hải Phong trốn dạ, muốn tìm một chỗ trốn đi. Các ngươi hai cái, nói, có hay không đi ra ngoài làm sự tình chứng mắt theo bên người hai điều xa hỏi. Hai điều xa vẻ mặt toan uổng, đầu lắc qua lắc lại, không ngừng mà truyền lại ý tứ, tỏ vẻ chính mình tối hôm qua ở lều trại nào cũng không đi. Không phải các ngươi còn có thể là ai? Khẳng định là tối hôm qua lại mắc lỗi, liền chính mình làm sự tình gì đều không nhớ rõ. Lâm Hải Phong thực yêu thương A. Chính mình dưỡng xả, như thế nào luôn ra vấn đề đâu? Cần thiết, tưởng cái biện pháp giải quyết. Ta đều nói, ngươi này hai điều xả vô dụng, hầm đi. Kim Trường An vui sướng khi người gặp họa mà thò qua tới nói. Lan! Lan! Lâm Hải Phong nghiến răng nghiến lợi, tổn hữu A. Lâm Hải Phong, Nam Thành đặc huấn viện Lâm Hải Phong, ta lạc thành đặc huấn viện Lưu Nguyệt Hoa, tới tìm ngươi một mình đấu. Còn không có tới kịp trốn đi, căn cứ quảng bá liền truyền đến khiêu chiến. Ngươi đừng nghĩ trốn A, liền tinh thua, cũng không thể ném chúng ta Nam Thành mặt. Mạnh thanh nhìn chầm chầm Lâm Hải Phong, Phong người hắn trốn đi không ứng chiến. Ta là cái loại này không dám ứng chiến người sao? Lâm Hải Phong cắn răng một cái, mang theo hai điều xà hướng tới căn cứ lôi đài đi đến. Trên lôi đài, một người trước người vờn quanh một thanh phi kiếm thanh niên nam tử đang ở ngạo nghễ mà đứng, nhìn đến Lâm Hải Phong xuất hiện, tức khắc cười lạnh một tiếng, nói: Lâm Hải Phong, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám ứng chiến đâu. Lạc Thanh đặt huấn viện học sinh Lưu Nguyệt Hoa, Kim Hệ giác tình giả, thực lực ở Lạc Thanh xếp hạng top 10. Lâm Hải Phong xuất hiện, tức khắc từng đạo ánh mắt đều chừng mắt nhìn lại đây, đặc biệt là nữ sinh. Giận dữ ánh mắt nhìn trầm trầm đến lâm hải phong ra đầu tê dại, nị mạ, sự tình có chút đại điều, một đám đều theo dõi chính mình. lưu huynh, ngươi vì sao phải khiêu chiến ta? vì cái gì? lưu nguyệt hoa cười lạnh một tiếng, ngươi nha thiếu đạo đức à, hơn phân nửa đêm phóng xả do người, ta là đại biểu chúng ta lạc thành nữ sinh, tới tìm ngươi tính sổ. ta không có phóng xả a. bối nổi hiệp lâm hải phong vẻ mặt toan khuất chi sắc, toàn bộ trong căn cứ, liền ngươi một người dưỡng xả, trừ bỏ ngươi. Còn có thể có ai Lưu Nguyệt Hoa quát lạnh nói Dám làm liền phải dám đảm đương, Sợ cái gì thừa nhận nay mẹ nó, là hết đường chối cãi Vậy đánh đi Lâm Hải phong vẻ mặt bất đắc dĩ à Mẹ nó, một đám đều cảm thấy là chính mình làm sự tình Cố tình hắn cũng không xác định Con có phải hay không chính mình xà Ra cái gì vấn đề Nửa đêm chuẩn ra đi làm sự tình Xem kiếm Lưu Nguyệt Hoa ra tay Phi kiếm hóa thành một đạo hàn quang Phi thứ mà đến Tới hảo Lâm Hải Phong uy phong lấm lấm kêu một tiếng, trong tay trường mâu vung lên, ngăn trở phi kiếm, Lưu Nguyệt Hoa đang muốn biến chiêu đầu, lại là không thể tưởng được, Lâm Hải Phong trường mâu, thế nhưng bắn trở về, nện ở ngực hắn thượng. Ta thua, ta bị thương lạc. Lâm Hải Phong che lại ngực ngã vào trên lôi đài. Trường 302, Gấu Trúc chiến sủng. Xem cây trúc. Lưu Nguyệt Hoa trợn tròn mắt, nhất chiêu đều ngăn không được. Tiếp theo liền phản ứng lại đây, Lâm Hải Phong thứ này tuyệt đối là cố ý. Ngươi. Ta nhận thua, ta bị thương, ta không hề tiếp thu khiêu chiến. Lâm Hải Phong thập phần không biết xấu hổ địa đạo. Nị mạ, nhiều người như vậy như hổ rình ngồi, mặc dù sẽ không bị quần đầu, khẳng định sẽ bị xa luân chiến. Cùng với như thế, còn không bằng trực tiếp quải thải, làm những người khác ngượng ngùng lại khiêu chiến hắn. Nguyên bản xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị chờ lưu nguyệt hoa giáo huấn Lâm Hải Phong một đốn lúc sau, tiếp theo lên sân khấu khiêu chiến học sinh, đều không cấm ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, thứ này không biết xấu hổ à? Lâm Hải Phong bò lên thân, sách lên trường mâu thời điểm, giả bộ thất thủ bộ dáng, lại cấp chính mình tới một cây tử. Ngao, không được, ta xương ngực chặt đứt ít nhất hai căn. Vậy xem ăn dưa học sinh, tức khắc một đầu hát tuyến, nị mạ, thứ này vì không bị người khiêu chiến bị đánh, đều bắt đầu tự ngượng, Khiến cho bọn họ đều ngượng ngùng ra tới khiêu chiến hắn. Ta nhận thua, ta bị thương, không hề tiếp thu khiêu chiến. Lâm Hải Phong nói, sai xử hai điều xả, quấn lấy thân thể hắn, bay nhanh mà lưu. Lưu Nguyệt Hoa đứng ở trên lôi đài vẻ mặt ngốc, gặp được như vậy một cái không ấn kịch bản tới ra hỏa, hắn cũng thực bất đắc dĩ à. Hứa Dương ở suy xét, đêm nay còn muốn hay không phái ra lôi xà đi dò người, lâm hải phong thứ này, bối nổi năng lực vẫn là rất mạnh. Hôm nay, hắn muốn đem Trình Đông Hổ lôi ra điện báo một đốn. Trình Đông Hổ là ngự thú hệ giác tỉnh giả, bồi dưỡng một con gấu trúc chiến sủng. Hứa Dương vì thế cố tình chuẩn bị một cây trúc. Nam Thành là có cây trúc. Hứa dương có thể chọn lựa một cây lại đại lại nổn cây trúc. Vốn dĩ muốn đảo măng, bất quá mới vừa vào đông không bao lâu, cũng không có măng toát ra tới. Cho nên, chỉ có thể đủ chọn lựa một cây nổn cây trúc. Trình đông hổ bồi dưỡng gấu trúc, khẳng định không phải giống nhau gấu trúc có thể so, ném ra một cây trúc, cũng không thể đủ đem nó hấp dẫn trụ. Vì thế, hứa dương đem một quả khí quả nước hai, ở cây trúc thượng lau một lần. Có khí quả khí nguyên tàn lưu, tất nhiên có thể hấp dẫn trụ Nam thành đặc huấn viện Hứa Dương, ta thuộc đô Trình Đông Hổ, cố ý tới khiêu chiến ngươi. Hứa Dương còn không có khởi khiêu chiến, Trình Đông Hổ dẫn đầu nổi lên khiêu chiến. Ở căn cứ một cái trên lôi đài, Trình Đông Hổ cưỡi một con gấu trúc, trong tay cầm một cây trường thương, còn hệ một kiện áo choàng, phong tao mà trang bước. Không ít nữ sinh đều hai mắt viễn quang, nhìn trầm trầm hắn ngồi xuống gấu trúc. Hoa Hoa, Quốc Bảo Hảo Minh A. Đúng vậy, đúng vậy, hảo tưởng sờ một chút. Các nam sinh khó chịu, nhị ma. Thứ này quá mẹ nó trang bức. Hứa dương xuất hiện. liếc mắt một cái liền thấy được, cưới ở gấu trúc trên lưng, phong tao mà trang bức trình đồng hồ. Kia chỉ gấu trúc dù sao cũng là tiến hóa, trở thành linh thú tồn tại, hình thể so bình thường gấu trúc muốn lớn hơn rất nhiều. Nói chung, gấu trúc thể trọng tối cao cũng chỉ có 300 nhiều cân, mà trình Đông Hổ cưỡi gấu trúc, thể trọng đạt tới 800 gần 1 ngàn cân. Cùng một con thành niên đại gấu ngựa không sai biệt lắm. Hình thể biến đại, nhưng mà như cũ tròn tròn mặt. Manh manh bộ dáng, Một chút hung hãn bộ dáng đều nhìn không tới, ngược lại thoạt nhìn khở chung mang manh. Hứa dương ở khoảng cách trình đông hổ hai mươi mấy mét địa phương đứng yên, một tay lưng đeo ở sau người, nói, đến đây đi, để ngươi, ta chỉ cần một bàn tay. Trình đông hổ khó chịu, chính mình tốt xấu cũng là thuộc đô đặc huấn viện đứng đầu cường giả. Đừng quá đắc ý, bộ xương khâu người sợ lôi điện, ta nhưng không sợ. Người sẽ sợ hãi. Đừng nói nhảm nữa, tiếp chiêu đi. Trình đông hổ thực phong tao. Một bộ phim truyền hình đại tướng giống nhau, khoát tay trung trường thường, chỉ hướng hứa dương, dưới háng gấu trúc bắt đầu xung phong. Áo choàng phân phật, khí phách bột, phong tao vô cùng. Trình Đông Hổ có thể thắng sao? Hẳn là có thể đi, ở chúng ta thục đô, có thể chống đỡ được hắn cùng kia chỉ gấu trúc, cũng không mấy cái. Ta cảm thấy trình Đông Hổ thua định rồi, ta mới vừa nghe được, cái kia hứa dương là nam thành đặc huấn viện đệ nhất cao thủ, đánh bại kinh thành đặc huấn viện sở khinh vân như bức nhân vật. Lợi hại như vậy. Không sai, thực như bức một cái đại lão, ta xem trọng Hứa Dương. Thục đô Đặc huấn viện bọn học sinh nghị luận sôi nổi, ở nghe nói Hứa Dương đánh bại Sở Khinh Vân lúc sau, lập tức liền không xem trọng chỉnh Đông Hổ. Nhìn chính Đông Hổ cỡi gấu trúc, phong tao vô cùng, khí phách bổ sùng phong mà đến. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Giơ tay một cây trúc ném đi ra ngoài, ném vào gấu trúc xung phong đường nhỏ bên cạnh. Nhìn một màn này ăn dưa học sinh, đều sửng sốt một chút, nị mạ, ném cây trúc. Chẳng lẽ quốc bảo gấu trúc Thật sự sẽ vì một cây trúc, trực tiếp đem trình đông hổ cái này chủ nhân cấp ném rất mặc kệ. Không có khả năng đi, rốt cuộc không phải bình thường gấu trúc. Trình đông hổ vẻ mặt cười lạnh, thế nhưng muốn rửa cây trúc hấp dẫn chính mình gấu trúc, quả thực thiên chân a. Nhưng mà, ý niệm mới vừa hiện lên, liền chỉ cảm thấy thân hình lập tức mất đi không chế, một cái quay cuồng bang một tiếng ngã ở trên mặt đất. An dưa bọn học sinh cầm cơ hồ tạp trên mặt đất. Nị mạ, này cũng đúng. Nguyên bản sung phong chung gấu trúc, vừa thấy đến cây trúc. Thế nhưng trực tiếp đầu chiều hạ, một cái quay cuồng hướng tới cây trúc lăn qua đi, đặt mông ngồi dưới đất, cầm lấy cây trúc liền mỹ tư tư mà gặm lên. Đến nỗi trình đông hổ cái này chủ nhân, đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới, băng mà một tiếng ngã ở trên mặt đất. Gấu trúc mới mặc kệ hắn chết xuống đâu, lo chính mình ăn cây trúc, gặm đến vui sướng vô cùng. Trình đông hổ ngã trên mặt đất, cả người đều làm một bước, còn không có làm minh bạch sao lại thế này đâu. Ta liền nói gấu trúc không đáng tin cậy gấu trúc không đáng tin cậy, hắn cố tình không tin Hiện tại tài đi, chính là ta lúc trước đều nhắc nhở hắn, gấu trúc không đáng tin cậy, si view đại thần đều bị hố chết, hắn càng không tin. Thủ đô đặc huấn viện học sinh, một đám mã hậu pháo phun tào lên. Mà ở Vây xem ăn dưa học sinh chung, có mấy cái ngự thú hệ, nhìn đến Trình Đông Hổ cười gấu trúc, như thế phong tao, lại còn có đặc biệt trịu nữ sinh yêu hái, tức khắc động bồi dưỡng một con gấu trúc ý niệm. Lúc này, nhìn đến Trình Đông Hổ trực tiếp tài, tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh. Nima, mạng nhỏ con cháu vẫn là không cần dưỡng gấu trúc. Thứ lạ, ở Trình Đông Hổ ngậm ngực bên trong, há hốc mồm mà nhìn bên cạnh, ngồi dưới đất gặm cây cột gấu trúc là lúc một đạo lôi điện chi xà lưu lại đây, nháy mắt đem hắn chói buộc lên. Giờ phút này, Trình Đông Hổ mới nhớ tới, chính mình mẹ nó đang ở chiến đấu a. Ni mẹ, phải bị hố chết a. Gấu trúc quả nhiên không đáng tin cậy a. Ta nói rồi, một bàn tay liền có thể đánh bại ngươi, sẽ làm ngươi sợ hãi lôi điện. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Lôi điện nháy mắt bạo. Một cái lôi cầu, trực tiếp đem trình đông hổ bao phủ ở bên trong. Vô vô tay, xoay người thảnh thơi thảnh thơi mà liền đi. Trình đông hổ khóc không ra nước mắt a, Cả người ở lôi đỉnh trung run. Mẹ nó, lôi điện thật sự hào dọa người A. Đầu từng cây dựng thẳng lên, chờ đến lôi điện biến mất, hắn há mồm liền phun ra một luồng khói tới. Hơi kém liền điện chín. Mà hắn kia chỉ gấu trúc chiến xuống đâu, đang ở Mỹ tư tư mà gặm cây trúc, chủ nhân chết sống Chút nào không bỏ trong lòng Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn Nhà ngươi chủ nhân, đều sắp bị điện đã chết Chính đông hổ trong lòng Cái kia giận a, Ngoa tào thật hối hận dưỡng gấu trúc a, Quá mẹ nó không đáng tin cậy Chương 303, sở khinh vân tân chiến pháp Gấu trúc ngắm hắn liếc mắt một cái Chút nào không để ý tới Lo chính mình gặm cây trúc Thân là quốc bảo, tự nhiên phải có quốc bảo ngạo khí Ngươi mẹ nó còn ăn Chính đông hổ khóc không ra nước mắt Liền không nên dưỡng gấu trúc Từ nay về sau, lại bồi dưỡng một con chiến sủng đi, bằng không sớm hay muộn bị gấu trúc hô chết. Đứng lên, vươn tay đi bắt dư lại kia một tiểu tiệt cây trúc. Há biết gấu trúc cuống quýt đem cây trúc ôm vào trong ngực, thuận tiện đầu một cùng, bang một tiếng, đem Trình Đông Hổ cấp đỉnh phiên trên mặt đất. Cắn còn thừa cây trúc, nhanh như chớp mà chạy. Ta mẹ nó. Trình Đông Hổ trợn tròn mắt. Chính mình sợ là cái giả ngự thú hệ, liền chiến sủng đều không chế không tốt. Ta liền nói gấu trúc không đáng tin cậy, hiện tại tin đi tin tin Trình Đông hổ Dương Dương gật đầu Tám mà đặc huấn viện đại bị cá nhân khiêu chiến luận võ phân đoạn tiến vào tới rồi ngày thứ ba phía trước ở diễn đàn Tiêu Gào muốn khiêu chiến bọn học sinh đều tới rồi trên lôi đài làm một trận Lâm Hải Phong tránh ở lều trại nhìn chăm chăm chính mình hai điều xả phòng ngừa chúng nó lại làm sự tình tới rồi buổi tối các doanh địa các nữ sinh đều cảnh giác lên một khi có xả xuất hiện tất nhiên trước tiên bắt được xem Lâm Hải Phong còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Hứa Dương không có tiếp tục phóng xạ dọa người, ngẫu nhiên một lần còn có thể dọa đến người, liên tiếp mà phóng xạ là dọa không được người. Dù sao cũng là người tu hành, chợt nhìn đến sẽ dọa nhảy dựng, có trong lòng phòng bị lúc sau là sẽ không sợ hãi. Đặc biệt sợ xạ ngoại trừ, sở khinh vân tới, tìm Hứa Dương khiêu chiến tới, mười vạn đánh một trận a, không thành vấn đề. Hứa Dương mỹ tư tư đáp ứng rồi xuống dưới, mười vạn đánh một trận a, quá mẹ nó hảo kiếm lời. Hai người lần thứ tư giao thủ bởi vì là buổi tối, vì không quấy rầy mặt khác đồng học, lựa chọn rời xa căn cứ mấy kilômét ngoại địa phương. tiếng sấm nổ vang, sở kinh vân thực lực thế nhưng có tăng lên, hơn nữa chiến đấu phương thức đồng dạng làm nhất định điều chỉnh, lực công kích càng cường. cái loại này quỷ dị năng lực sở kinh vân vận dụng đến càng thêm thành thạo, đặc biệt là ở trong chiến đấu, thường thường ở thời khắc mấu chốt phát huy ra không tưởng được tác dụng. dựa vào quỷ dị năng lực sở kinh vân đấu pháp có vẻ càng thêm cấp tiến, phảng phất không muốn sống giống nhau nhìn không tới nhiều ít phòng thủ, toàn bộ đều là tiến công, tiến công, tiến công, phảng phất muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thường thường ở công kích sắp công kích đến trên người là lúc lợi dụng kia quỷ dị năng lực khiến cho công kích hơi chút một đốn, bởi vậy nhân cơ hội né tránh hoặc là ngăn cản xuống dưới, dựa vào quỷ dị năng lực sở khinh vân hoàn toàn làm lơ đại bộ phận công kích, thường thường áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, không ngừng tiến sát. Nếu là hứa dương bất biến chiều ngăn cản nàng công kích, cuối cùng kết quả là sở khinh vân giự vào quỷ dị năng lực, né tránh công kích, hoặc là rơi trầm lại công kích thương tổn, mà hứa dương lại là sẽ lọt vào trí mạng đả kích. Loại này điên cuồng đấu pháp khiến cho hứa dương cảm thấy một ít áp lực. Sở khinh vân loại này đấu pháp, chẳng những ở công kích thượng, tại tâm lý thượng cũng có thể cấp địch nhân tạo thành áp bách. Bất quá tệ đoan, cũng là không nhỏ. Một khi địch nhân nắm giữ, như thế nào lẩn tránh nàng kia quỷ dị năng lực, liền có thể tìm cơ hội đem này bị thương nặng. Hứa dương cảm thấy sở khinh vân Hẳn là bại cấp chính mình lúc sau, không cam lòng, mà cân nhắc ra tới cái này đầu pháp. Vâng, lôi đình lại lần nữa bạo trướng, lôi quang chiếu sáng đại địa, lôi điện chi xà bay múa vần quanh, mà lôi xà pháp bảo, còn lại là giấu ở lôi xà bên trong, tìm kiếm cơ hội xuất kích. Lôi điện truy nắm ở trong tay, từng đạo lôi điện múa may mà ra, ở lôi điện truy cái này tam tinh thần khí thêm vào dưới, lôi điện uy lực càng ngày càng cường, bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Sở khinh vân cả người bao phủ ở lôi quang bên trong, không ngừng mà hướng tới hứa dương tiến sát mà đến, trong tay đại bản đao, múa may ra từng đạo sắc bén quang mang, cắt từng đạo lôi điện. Cho dù là lôi điện chi xà, ở sắc bén đao mang dưới, cắt thành vài tiệt. Chỉ là lôi điện chi xà chặt đứt lúc sau, lập tức liền lại múa may, như cũ từ bốn phương tám hướng hướng tới sở khinh vân bao phủ mà đi. Thứ lạc. Đột nhiên, sở khinh vân cả người đều giấu ở một đạo thật lớn đao mang bên trong, trực tiếp bổ ra thật mạnh lôi điện thương tươi hứa dương công kích mà đến Dấu ở lôi điện bên trong lôi xà chợt khởi sướng tập kích thật lớn thân hình quay quanh mà đến một đạo sóng gợn chợt từ sở khinh vân trên người phóng xuất ra tới đúng là kia quỷ dị năng lực chỉ là lúc này đây nàng phát động năng lực so phía trước sử dụng năng lực phải mạnh hơn không ít trực tiếp khiến cho lôi xà công kích dừng lại hơn nữa lôi điện công kích đều tại đây trong nháy mắt ngừng lại một chút cao thủ so chiêu trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử này trong nháy mắt Sở Kinh Vân phát đi lên. Thắng lợi, tựa hồ đã ở hướng nàng vẫy tay. Hứa Dương đôi mắt nhíu lại, Sở Kinh Vân rất nhiều thủ đoạn bên trong, bất luận là uyên ảnh hoặc là ngượt nhận, đều không thể khiến cho hắn coi trọng. Duy độc, cái này quỷ dị năng lực là hắn kiên kỵ. Ở Sở Kinh Vân nhào lên tới trong nháy mắt, Hứa Dương trong đan điển khí chỉ, nháy mắt cuồn cuộn lên. Béo cốc phốc phốc phốc đến phun bong bóng, khí nguyên nháy mắt điều động, bao trùm ở toàn thân. Chỉ một thoáng, một mặt vô pháp nhìn đến năng lượng đem hứa dương cả người đều bao trùm đi vào. Từ khí chỉ bên trong xuất hiện núi giả, cùng với cái kia quỷ dị mầm tròn lúc sau, hứa dương đối với khí nguyên điều động năng lực có không nhỏ tăng lên. trải qua không ngừng mà luyện tập, rốt cuộc ở phía trước mấy ngày có thể điều động khí nguyên bao trùm toàn tỉnh. đối với mặt khác người tu hành mà nói, điều động tự thân năng lượng bao trùm toàn thân, hình thành một đạo phòng ngự là không tồn tại bất luận cái gì khó khăn sự tình. mà hứa dương muốn điều động như thế nhiều khí nguyên bao trùm toàn thân lại là một cánh cửa hạm, có không nhỏ khó khăn. Lôi Điện bao trùm toàn thân phòng ngự phương thức, nhìn như cùng mặt khác người tu hành lấy tự thân năng lượng, phòng ngự tự thân không có khác nhau, kỳ thật khác biệt rất lớn. Mặc kệ Lôi Điện như thế nào bao trùm toàn thân, kỳ thật đều chỉ là khí nguyên diện hóa ra tới năng lượng, mà phi khí nguyên bản thân, lực phòng ngự tương so với khí nguyên mà nói, là muốn thấp rất nhiều. Hú hồ, khí nguyên diệu dụng vô cùng, có quá nhiều huyền ảo, một khi lấy khí nguyên phòng ngự tự thân, Tất nhiên, có không tưởng được hiệu quả. Đây là Hứa Dương lần đầu tiên lấy khí nguyên bao trùm toàn thân phòng ngự, có không ngăn cản trụ sở Khinh Vân Quỷ dị năng lực, thượng là cái không biết bao nhiêu. Bất quá đây là một lần nếm thử, Hứa Dương có tin tưởng, lấy khí nguyên cường đại hẳn là đủ để ngăn cản trụ sở Khinh Vân Quỷ dị năng lực. Ở Sở Khinh Vân nhào lên tới, Hứa Dương sở hữu công kích đều tạm dừng như vậy một chút nháy mắt, một vòng sóng gợn tự Sở Khinh Vân trên người khuyết tán mà đến, tác dụng ở hắn trên người, Phàm Phất muốn đem hắn cũng cấp tạm dừng trụ. Sở Kinh Vân trắng non khuôn mặt, nháy mắt trở nên càng trắng, hơn nữa là một loại không hề huyết sắc tái nhợt. Vì lấy được lúc này đây thắng lợi, Sở Kinh Vân siêu phụ tải sử dụng năng lực, này ngắn ngủn trong nháy mắt, liền khiến cho nàng cơ hồ chống đỡ không được. Hứa Dương trợn động, khí nguyên quả nhiên không làm hắn thất vọng. Sở Kinh Vân năng lực bao trùm mà đến nháy mắt, khí nguyên lưu chuyển phảng phất dòng nước giống nhau, thế nhưng đem Sở Kinh Vân năng lực cấp trừ khử với vô hình, ở Sở Kinh Vân đại bản đao còn không có tới gần là lúc. Hứa dương thân hình nóng lên, tại chỗ xoay nửa vòng, trực tiếp tránh đi sở khinh vân đại bản đao, phi kiếm đã xuất kích, để ở sở khinh vân trên ngực. Trong tay lôi điện truy, mãnh liệt lôi điện, càng là phàn duyên thượng sở khinh vân trong tay đại bản đao. Trường 304, ngươi như vậy là tìm không thấy bạn gái. Hứa dương lại một lần thắng. Chỉ là, lúc này đây thắng lúc sau, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Sở khinh vân thân hình trước phát, mặc dù đã thua, nhưng phía trước phụ tải sử dụng năng lực, trong khoảng thời gian ngắn thu không được thân hình như cũ hướng phía trước đánh tới, mà Hứa Dương phi kiếm vừa lúc để ở nàng trên ngực, kết quả là thứ lạp một tiếng trước ngực quần áo ở Hứa Dương thao tác phi kiếm cuốn quít triệt thoái phía sau khi ngọn gió chợt một chút làm cho ngọn gió một hoa đem sở khinh vân trước ngực quần áo hoa khai một đạo miệng to, hơn nữa sở khinh vân thân hình khống chế không được một cái lảo đảo liền phải té ngã. Hứa Dương tuy rằng là bằng thực lực độc thân nam nhân nhưng dưới loại tình huống này tự nhiên mà vậy mà rối tay đi đỡ. Sở Kinh Vân lúc này mới ổn định thân thể, hơi hơi dựa vào Hứa Dương trên vai, nhẹ nhàng mà thở phì phò. Tấm tắc, nếu ta không có điểm bản lĩnh, ngươi vạn nhất thu không được tay, ta đã có thể bị kịch. Hứa Dương chép chép miệng, Sở Kinh Vân không khỏi quá hiếu thắng. Ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Sở Kinh Vân thở hổn hển khẩu khí nói, ngươi thật sự trong lòng hiểu rõ. Hiện tại chính là ta ở đỡ ngươi a. Hứa Dương đem phi kiếm cùng lôi điện truy thu lên, đỡ Sở Kinh Vân làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Đem nàng thân hình từ trên vai dịch hai, liền nhìn đến sở khinh vân ngực quần áo vỡ vụn một cái miệng to. Lộ ra một kiện tuyết trắng áo lót, đem cổ khởi bộ ngực bao bọc lấy, tiêu kiện áo lót đó là sở khinh vân bên người ăn mặc phòng ngự thần khí. Thoạt nhìn rất cao cấp a. Chính là ngực thoạt nhìn hơi nhỏ một chút. Ngươi nhìn cái gì? Sở Khinh Vân hoành hắn liếc mắt một cái. Xem ngươi a. Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Đẹp sao? Sở Khinh Vân lạnh một khuôn mặt, tùy thời tiêu bộ dáng. Khó coi nhỏ một chút. Hứa Dương tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Ngươi như vậy là tìm không thấy bạn gái. Sở Kinh Vân ngồi dưới đất, lạnh mặt nói. Một người nhiều tự do tự tại A, vì sao muốn tìm cá nhân tới ngột ngạc. Hứa Dương ha hả cười. Ở Sở Kinh Vân bên cạnh ngồi xuống, ngươi như vậy liều mạng, là sai lầm, ngươi chiến pháp là bất chính xác. Vừa nói, một bên móc ra một khối cường thân khô bỏ tới gặm. Sở Kinh Vân hô hấp hơi hiện thô nặng, nghiêng đầu nhìn hắn. Có thể xác định. Đây là một cái bằng thực lực độc thân nam nhân. Muốn ăn a? Hứa Dương cơ cơ khô bỏ. Vậy ngươi nguyện ý phân điểm cho ta? Không muốn, ngươi tìm người bạn trai muốn đi. Hứa Dương ha hả cười. Ta không bạn trai. Sở Khinh Vân nhìn chằm chằm hắn xem. Có thể vào ta mắt nam nhân một cái đều không có. Hứa Dương không phục. Ngươi khác không vào ngươi mắt, chẳng lẽ chính mình cũng không vào ngươi mắt? Ta đây đâu? Ngươi muốn làm ta bạn trai a? Không nghĩ. Hứa Dương quyết đoán lắc đầu. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chầm chầm sở khinh vân nói, ngươi đừng hướng ta thổ lộ a, ta sẽ không đáp ứng. Ngầm đầu nhìn trời, ánh mắt sâu kín, nói, đã từng, có một cái mỹ diễm vô song nữ tử, ở trước công chúng hướng ta thổ lộ, đều bị ta hung hăng mà cự tuyệt. Ngươi thiếu xú mỹ, ta mới sẽ không thích nam nhân. Chẳng lẽ ngươi thích nữ nhân? Ta thích đánh người. Hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu, thời gian trôi qua nửa giờ. Ngươi đã khỏe không có, phải đi về. Hứa dương vô vô ngông đứng lên nói. Ngươi phải đi về liền trở về đi, ta lại ngồi trong chốc lát. Hứa dương mày nhăn lại, để sát vào sở khinh vân mặt vừa thấy, tái nhợt không hề huyết sắc. Phía trước phụ tải sử dụng năng lực, khiến cho nàng tiêu hao pha đại, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Quá yếu ớt, đánh cái giá đều có thể mệt thành cái dạng này. Hứa dương lắc đầu thở dài một hơi. Chính mình một người trở về, hắn cũng không yên tâm sở khinh vân một người ở chỗ này ngồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Tuy rằng. Nơi này khoảng cách căn cứ không xa, chính là ngoại ý muốn luôn là khó có thể dự kiến. ngươi năng lực là cái gì? Hảo sau một lúc lâu, hứa dương tỏ mỏ mà mở miệng nói. Đối với sở khinh vân năng lực, hắn trong lòng có một ít suy đoán. Sở khinh vân nghiêng đầu nhìn chầm chầm hắn, hảo sau một lúc lâu nói, thời gian tạm dừng. Hứa dương gật gật đầu, quả nhiên như thế. Hắn phía trước, liền từng có suy đoán, sở khinh vân có thể là công kích tạm dừng năng lực, có lẽ là thời gian tạm dừng. Nghe được Sở Khinh Vân chính miệng chứng thực, trong lòng Như cũ không tránh được khiếp sợ. Thời gian tạm dừng. Đây là một cái đáng sợ năng lực. Đương nhiên, Sở Khinh Vân trước mắt chỉ có thể đủ tạm dừng như vậy trong nháy mắt. Hơn nữa tạm dừng phạm vi cũng hữu hạn, nhưng đã cũng đủ cường đại rồi. Nay trong nháy mắt, thường thường là cao thủ so chiêu sinh tử nháy mắt, quyết định sinh tử. Ngươi vì cái gì không chịu thời gian tạm dừng ảnh hưởng? Sở Khinh Vân trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, thời gian tạm dừng năng lực đừng nói ở cùng cấp bậc chúng, mặc dù là vượt cấp sử dụng cũng có thể đủ khởi đến tác dụng. cố tình đối hứa dương không có hiệu quả. tuy rằng có thể tạm dừng hứa dương ra tới công kích, chỉ là đối hắn bản thân không có chút nào ảnh hưởng. bởi vì ta tương đối xoái, liền thời gian đều không đành lòng thương tổ ta. hứa dương trầm ngâm một chút, cười ha hả điệu đạo, khí nguyên cường đại, lại một lần đổi mới hứa dương nhận chi. liền thời gian tạm dừng loại này khủng bố năng lực đều có thể đủ hóa giải với vô hình. Có lẽ chỉ cần nắm giữ vận dụng khí nguyên phương pháp, chính mình đồng dạng có thể sử thời gian tạm dừng. Khí nguyên, hết thể chi căn nguyên. Bao gồm thời gian ở bên trong. Nếu thật là như thế, thật là quá khủng bố. Người không thành thật. Sở khinh vân hừ một tiếng. Ta lại không tính toán tiếp bản, đương nhiên không thành thật ta. Hứa dương ha hạ cười. Lại nói, kỳ thật, khả năng cùng ta năng lực có quan hệ đi, ta chính mình cũng không biết, ta năng lực thuộc về cái gì. ngươi là một cái thực đặc thù người. Sở khinh vân nhìn chầm chầm hứa dương nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Phải không? Kỳ thật ta là một cái rất đơn giản người. Lại bồi sở khinh vân ngồi nửa giờ, ngươi còn không có khôi phục sao. Không có. Ta đỡ ngươi trở về đi. Không cần ngươi đỡ. Sở khinh vân ngồi không có đứng lên. Hứa dương cao mày, trên dưới đánh giá nàng một chút, sắc mặt như cũ tái nhợt không có chút máu. Ngươi có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề? Không có. Đây là một cái quật cường nữ sinh. Hứa Dương thở dài một hơi, lấy ra một quả linh khí quả tới. Lúc trước ở mang sơn đệ nhị không gian, hái được không ít linh khí quả, trừ bỏ nộp lên ở ngoài, hắn để lại rất nhiều dự phòng. Cái này cho ngươi, phải trả tiền A. Sở Kinh Vân nghiêng đầu nhìn hắn, đem linh khí quả nhận lấy. Bao nhiêu tiền? Thượng trăm vạn đi. Hứa Dương suy nghĩ một chút nói. Có thể, ta sẽ cho ngươi, ngươi nhớ cái trướng, đến lúc đó tìm ta. Sở Kinh Vân cầm linh khí quả yên lặng mà gầm lên. Ăn xong linh khí quả lúc sau, sở khinh vân sắc mặt hảo rất nhiều, tiều nộn khuôn mặt, nổi lên hai đóa hửng đỏ. Hứa Dương xem đến sừng sốt, kỳ thật, ngươi lớn lên khá xinh đẹp. Ta biết ta. Chính là ngược nhỏ một chút. Ngươi như vậy khẳng định tìm không thấy bạn gái. Ta không tìm bạn gái A, chờ người khác tìm ta làm bạn trai. Ngươi không phải cự tuyệt nhân gia thổ lộ sao. Bởi vì ta hiện tại còn không muốn làm người khác bạn trai. Hứa Dương cười hắc hắc. Trường 300 linh năm, quay cuồng giả mập mạc Trở về đi! Hứa Dương đứng lên nói. Ta chân mềm đi bất động. Hứa Dương nhìn chầm chầm nàng xem, an chính mình một cái linh khí quả, mới nói chân mềm đi bất động. Ta có ngươi đi! Hảo đi! Sở Kinh Vân ghé vào Hứa Dương trên lưng, nói, ngươi là ta 5 tuổi lúc sau, cái thứ nhất bối ta nam nhân. Ngươi ba không bối quá ngươi a Ta 5 tuổi lúc sau, liền không làm ta ba bối qua. Ta đây thực may mắn lâu. Hẳn là đi! Hứa Dương cảm thụ được sở khinh vân thân thể mềm mại ghé vào trên lưng, hai luồng mềm mại cũng là có thể cảm nhận được, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng rốt cuộc không phải sân bay. Tay của ta hẳn là như thế nào phóng? Ngươi không bối hơn người a? Lần đầu tiên bối nữ sinh a, ta sợ ngươi đến lúc đó nói ta phi lễ, trước tiên hỏi cái minh bạch. Ngươi tưởng như thế nào phóng liền như thế nào phóng, ta sẽ không trách ngươi. Đây chính là ngươi nói. Hứa Dương đôi tay nâng sở khinh vân cái mông, con nàng liền hướng căn cứ phương hướng đi đến. Nguyên lai like ngươi cũng không phải cái người thành thật. Sở Khinh Vân hừ một tiếng. Ta đã sớm nói a, ta không phải người thành thật. Hứa Dương ha hạ cười, bất quá tay thay đổi một vị trí, thắt ở Sở Khinh Vân trên đùi. Liên phải trở lại căn cứ thời điểm. Sở Khinh Vân đột nhiên vươn tay cánh tay, lạc ở Hứa Dương trên cổ, đột nhiên dùng sức đem Hứa Dương ném đi trên mặt đất. Ngoa tạo, ngươi xử trá. Hứa Dương đột nhiên không kịp phòng ngựa, lúc ấy liền ghé vào trên mặt đất. Hừ hừ chỉ cho phép ngươi xử trà không thành. Sở Khinh Vân lộ ra thắng lợi tươi cười. Thứ lạ. Hứa Dương trên người lôi điện bùng nổ. Sở Khinh Vân sớm có phòng bị, trên người một vòng quang hoa, đem lôi điện ngăn cản trụ. Hứa Dương vừa quay người, trở tay chế trụ Sở Khinh Vân cánh tay, hai người lại lần nữa trên mặt đất quay cuồng lên. Căn cứ nội. Trương Chi Thu cùng Lưu Đại Căn yên lặng mà nhìn chăm chú vào. Hâm mộ đi. Trương Chi Thu khủyu tay đỉnh Lưu Đại Căn một chút. Hâm mộ a. Hứa Dương cũng sắp thoát đơn đi. Lưu Đại căn chép chép miệng, hắn quyết định nhất định phải tìm Hứa Dương lấy lấy kinh nghiệm thế nào mới có thể đủ tìm được bạn gái. Liên sở Khinh Vân loại này không giống người thường nữ sinh, đều có thể đủ thuyết phục. Hứa Dương là thật sự có bản lĩnh a. Nghe nói có nữ sinh hướng Hứa Dương thổ lộ, còn bị hắn cấp cử tuyệt. Khi nào mới có nữ sinh hướng chính mình thổ lộ a? Thật là yêu thương. Thoát không thoát đơn muốn xem Hứa Dương, bất quá ta cảm thấy sao, hắn sẽ lựa chọn độc thân. Trương Chi thu tấm tác nói, Hứa Dương cùng Lưu Đại Can đều là bằng thực lực độc thân nam nhân, bất đồng chính là chỉ cần Hứa Dương nguyện ý, tùy thời đều có thể đủ thoát đơn. Lưu Đại Can sao? Hắn độc thân thực lực càng cường, thoát đơn khó khăn càng cao, trừ phi gặp được một cái, có thể phát hiện hắn ưu tú một mặt nữ nhân. Trải qua một trận quay cuồng lúc sau, Hứa Dương lại lần nữa chuyển bại thành thắng, đem Sở Khinh Vân ngăn chặn, đánh lén cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là ta thắng. Ta nhất định sẽ thắng ngươi một lần. Sở Khinh Vân kiên định điệu đạo. Ta chờ. Bung ra Sở Khinh Vân lúc sau, Hứa Dương cả người đều nhẹ nhàng, chậm gì gì mà phản hồi doanh địa. Sở Khinh Vân nhìn Hứa Dương bóng dáng sau một lúc lâu, đứng lên phản hồi doanh địa. Nửa đêm thời gian, phiêu nổi lên bông tuyết. Hôm sau, luận võ ít người. Trải qua hai ngày khiêu chiến cùng luận võ, đại bộ phận người đều hiện lộ thân thủ. Các viện chi gian, không ít người đều không đánh không con nhau. Lúc này đây tập vấn luận võ, cũng sắp kết thúc. Hứa Dương. Đại buổi sáng, hứa dương đang chuẩn bị hút một ngụm linh khí, đột nhiên Lượng đạo thân ảnh chạy tới. Thế tân trí cùng hồ tuyết vi. Lúc trước ở mang sơn đệ nhị không gian, toàn lại gần hứa dương, hai người mới thoát ly khốn cảnh, hơn nữa đi theo bộ xương khô đại quân, đã trải qua một phen kích thích hành trình. Sớm A. Hứa dương cười ha hả mà chào hỏi. Sau đó, đột nhiên đối với không trung một hút, linh khí manh liệt mà nhập. Cách. Vô vô ngực, hút đủ rồi. Đối với hút linh khí. Hứa Dương đã cười xe nhẹ đi đường quen. Tề Tân Trí cùng Hồ Tuyết Vi vẻ mặt dại ra, một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn luôn nghe nói Hứa Dương tu luyện phương thức kỳ lạ, lại là không thể tưởng được, thế nhưng lại như thế kỳ lạ pháp. Quả thực yêu người ta. Này liền xong rồi. Tề Tân Trí vẻ mặt hâm mộ. Mỗi ngày hút một ngụm, liền cũng đủ luyện hóa một ngày, này tu luyện quá mẹ nói nhẹ nhàng. Tu luyện mà thôi sao, rất đơn giản. Hứa Dương kiêm tốn xua xua tay. Rất đơn giản. Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi tức khắc hết chỗ nói rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đối với Hứa Dương mà nói, tựa hồ thật sự rất đơn giản a. Mỗi ngày buổi sáng hút một hơi, là được rồi, không cần đau khổ vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Quá mẹ nó lệnh người hâm mộ. Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi là tới tìm Hứa Dương tụ một tụ. Kia đi thôi. Hứa Dương đi theo Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi rời đi doanh địa, nửa đường gặp gỡ Kim Trường An, thứ này ra mặt cũng biến lớn dài, đi theo tới xem náo nhiệt. Xôn xao, Đột nhiên, một con gấu trúc lăn lại đây. Cuồn cuồn sao, thích lăn cũng bình thường. Nhưng mà, ở gấu trúc bên cạnh, thế nhưng có một người, học gấu trúc bộ dáng trên mặt đất lăn lại đây. Này mẹ nó! Người kia đều không phải là trình đông hổ. Mà là Mạnh Đức Siêu. Trương Chi thu vẻ mặt vô ngữ mà đứng ở bên cạnh, nhìn Mạnh Đức Siêu lăn qua đi. Đây là làm sao vậy? Hứa dương kinh dị không thôi. Mạnh Đức Siêu cái này giả mập mạp, đầu bóc ra vấn đề thế nhưng học gấu trúc quay cuồng ta còn muốn hỏi ngươi đâu lúc trước là như thế nào khai đạo hắn trương chi thu một đầu hắc tuyến hỏi ta liền nói cường giả lộ là độc nhất vô nhị không thể phục chế a không tật xấu đi hứa dương sừng sốt địa đạo không tật xấu trương chi thu tổng cảm thấy cùng hứa dương đi được thân cận quá người đều dễ dàng ai tỷ như lưu đại căn kiêm hóa mỗi ngày làm mặt quỷ ở luyện kỹ thuật diễn vừa mới bắt đầu nhìn đến hắn làm mặt quỷ còn dọa nhảy dựng cho rằng lưu đại căn thứ này bởi vì tìm không thấy bạn gái, cho nên muốn muốn làm ngay đâu, sợ tới mức hắn xa xa mà né tránh. Sau lại mới biết được, kia hóa là ở luyện kỹ thuật diễn? Hứa Dương Giáo Mạnh Đức Siêu cùng Hứa Dương tiếp xúc lúc sau, hiện tại mỗi ngày kêu là phải đi một cái độc nhất vô nhị cường giả chi lộ, mỗi ngày các loại lan lộn, tựa hồ một hai phải sáng chế cái gì kinh thiên động địa thần công tới không thể. Kia chỉ gấu trúc làm sao vậy? Mạnh Đức Siêu trên mặt đất quay cuồng, là vì đi ra một cái cường giả con đường. Chỉ là gấu trúc vì sao cũng ở quay cuồng A Mặc dù gọi là cuộn cuộn Cũng không phải vẫn luôn ở lăn Trình Đông Hổ phân phó Mạnh Đức Siêu tìm được hắn Nói muốn bắt trước một chút gấu trúc Cho nên đã kêu gấu trúc quay cuồng Như thế nào một đám đều không bình thường đâu nay không liên quan ta sự Cùng ta không quan hệ Hứa Dương chạy nhanh phủi sạch quan hệ Mạnh Đức Siêu, giả mập mạp ăn cơm đi làm Tiếp đón Mạnh Đức Siêu một tiếng Là hứa Dương A vừa lúc ta có vấn đề muốn thỉnh giáo Mạnh Đức Siêu vui sướng mà đi tới. Hứa Dương, ngươi cũng không nên lại lừa dối hắn. Trương Chi Thu không yên tâm nhắc nhỏ nói. Yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo khai đạo hắn. Hứa Dương vô ngực bảo đảm nói. Một hàng mấy người, tìm cái địa phương đánh lửa nổi. Già mập mạc, ngươi như vậy quay cuồng là bất chính xác. Hứa Dương quyết định hảo hảo khai đạo một chút Mạnh Đức Siêu. Kêu muốn như thế nào lăn? Thế Tân Chí, Hồ Tuyết Vi, Kim Trường An. Như thế nào lăn? Lời này nghe. Như thế nào không thích hợp đâu. Không cần lăn, lăn là không tiền đồ. Hứa Dương đều hết trô nói rồi. Muốn đứng đắn một chút, không cần làm những cái đó không thực tế. Cái nào cường giả con đường, là hoa hỏe loẹ loẹt. Mạnh Đức Siêu như suy tư gì gật gật đầu. Trương 306, uống nhiều nước ấm. Hứa Dương khai đạo Mạnh Đức Siêu một phen, mấy người liền vui vui vẻ vẻ xuyên cái lẩu. Vào lúc ban đêm, Trương Chi thu hắc một khuôn mặt tới tìm được hắn. Hứa Dương, ngươi lại cùng Mạnh Đức Siêu nói gì đó. Hứa Dương lúc ấy liền kinh ngạc, nói, giả mập mạp lại làm sao vậy. Hắn kêu đồng học đem hắn đôi ở tuyết, nói muốn hiểu được một chút lạnh băng chi đạo. Không có việc gì, hắn một cái đại lao ra, còn có thể đông lạnh không thành. Hứa Dương xua xua tay nói. Chính là hiện tại, hắn muốn đem chính mình cấp nấu, nói nếu không thích hợp lạnh băng, kia khẳng định thích hợp cực nóng. Trương Chi Thu tiếp tục hắc một khuôn mặt. Trương Tổng trưởng A, ngươi tìm ta vô dụng à? ta nói với hắn đều là đứng đắn lời nói. Ngươi hẳn là dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Hứa Dương phun tào nói, ngươi lại đi khai đạo khai đạo hắn. Trương Chi Thu xoa xoa cái chân nói, ngươi tìm Sở Khinh Vân đi, ta cảm thấy nàng có biện pháp. Vì cái gì? Trương Chi Thu sửng sốt, giả mập mạp này rõ ràng là thiếu tấu, tìm người tấu một đốn thì tốt rồi. Trương Chi Thu như suy tư gì gật gật đầu. Hứa Dương mới vừa trở lại liều trại, chuẩn bị tiếp tục phát dọa người video đến trên mạng dọa người, Lưu Đại Căn tìm lại đây. Hứa Dương truyền thụ một chút bí kíp cho ta cái gì bí kíp tán gái bí kíp a hứa dương ngập bức, nịm mà ta khi nào có tán gái bí kíp chạy nhanh ta biết ngươi tán gái rất lợi hại liền sở nha đầu đều có thể thuyết phục còn có nữ sinh đào truy quả thực quá bội phục ngươi thứ này muốn tìm bạn gái sắp tưởng điên rồi đầu tiên ngươi muốn cũng đủ lưu tú ta lục tinh đại lão khẳng định lưu tú sau đó ngươi nếu có thể nói sẽ nói phải hiểu được nghiền ngẫm nữ sinh tâm lý Biết ăn nói ta có thể, nghiền ngẫm nữ sinh tâm lý sao, có điểm khó à? Lưu Đại Căn khó xử. Hứa Dương cũng không hiểu à, nếu Lưu Đại Căn như thế tín nhiệm chính mình, vậy đem từ trên mạng nhìn đến, hơi chút sửa lại, dạy cho hắn đi. Như vậy, nữ sinh không thoải mái thời điểm, người kêu nàng uống nhiều nước ấm, dù sao nữ sinh có cái gì vấn đề, hắn đều quan tâm một chút, kêu nàng uống nhiều nước ấm, không sai biệt lắm là được. Hứa Dương nghiêm trang điệu đạo. Lưu Đại Căn như suy tư gì, gật gật đầu nói. Ta có điểm đã hiểu. Đã hiểu đi. Không sai biệt lắm. Hứa Dương nhìn Lưu Đại căn rời đi thân ảnh, lắc đầu, thế nhưng tìm chính mình cái này độc thân cầu lấy kinh nghiệm cũng là hết trò nói rồi. Mạnh thanh thấu lại đây, Hứa Dương, ngươi đây là hố viện trưởng a, ai nói nữ sinh không thoải mái, liền nói muốn uống nhiều nước ấm. Trên mạng nhìn đến a, rất nhiều nữ đều nói, các nàng bạn trai, động bất động đã kêu các nàng uống nhiều nước ấm, mặc kệ uống nước ấm đúng hay không đi, ít nhất là một loại quan tâm biểu hiện. Không thành vấn đề đi. Mạnh Thanh tưởng tượng, tựa hồ có chút đạo lý, mặc kệ uống nước gấm đúng hay không đi, ít nhất thái độ thượng là một loại quan tâm. Đạo lý là đạo lý này, Ngê Hà lưu đại căn độc thân thực lực, thật sự là quá cường. Từ Hứa Dương nơi đó lấy kinh lúc sau, hắn liền tưởng thử một chút. Vừa vặn, nhìn đến Hạ Vân cao mày, ngồi ở lều trại trước ghế nhỏ thượng. Tuy đội huấn luyện viên bên trong, Hạ Vân là duy nhất một cái nữ huấn luyện viên, phụ trách nữ sinh vấn đề. Làm sao vậy? Không thoải mái? Lưu Đại căn thân là viện trưởng, mà Hạ Vân lại vừa vặn là nữ sinh, lập tức thấu tiến lên đi quan tâm hỏi. Hạ Vân vẻ mặt kinh dị chi sắc, khi nào, cái này không đáng tin cậy viện trưởng, thế nhưng sẽ quan tâm người. Một chút vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Vấn đề nhỏ cũng muốn nhiều chú ý một chút ta, uống nhiều điểm nước ấm. Ta sẽ chú ý, cảm ơn viện trưởng quan tâm. Hạ Vân là thật sự kinh ngạc. Có nước ấm không, ta cho ngươi đảo một ly. Lưu Đại căn tiến vào lều trại dạo qua một vòng. Không có tìm được cấm nước, liền thủy đều không có. Cầm một cái y nột cái ly ra tới. Không cần phiền thoái viện trưởng, ta nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Không phiền thoái, uống điểm nước gấm hảo đến mau. Lưu đại căn nhìn đến cách đó không xa, nào đó học sinh dùng tuyết động đôi một cái tiểu tuyết người, trong lòng nổi lên khoe ra tâm tư. Lập tức giơ tay một chảo, một đoàn tuyết động bay đến trong tay, ném vào y nột cái ly, tay thác ở cái ly cái đáy. Chờ một chút, nước gấm lập tức liền tới rồi. Hạ Vân đã trợn tròn mắt, cái này không đáng tin cậy Việt trưởng, nên không phải là phải dùng tay thiêu nhiệt cái ly tuyết động đi. Lưu Đại Căn dù sao cũng là lục tinh cấp bậc đại lao, tay không thiêu khai cái ly tuyết động là dễ như trở bàn tay sự tình, không có nhiều ít khó khăn. Chỉ trong chốc lát, cái ly liền bốc lên nhiệt khí. Tuyết động hòa tan thành thủy, mạo hiểm bọn nước, đã thiêu khai. Tới, nước ấm hảo, sấn nhiệt uống đi. Đem cái ly đưa cho Hạ Vân. Không cần đi, ta đã hảo. Hạ Vân vẻ mặt hắt tuyến. Nịma, cái này viện trưởng độc thân đến bây giờ, quả nhiên là xứng đáng a. Trên mặt đất năm tuyết đốt thành nước sôi cấp chính mình uống. Trong nước kia vài miếng cọng cỏ nhìn không thấy sao. Không cần khách khí, uống điểm nước gấm hảo đến mau. Thật sự không cần, ta đã hảo. Hạ Vân mắt trợn trắng. Hứa Dương cong đôi tay ở trong doanh địa đi bộ thời điểm, vừa lúc nhìn đến lưu đại căn ở khuyên Hạ Vân uống nước gấm, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Độc thân thực lực đã vượt qua chính mình a. Hôm nay. Chỉ có mấy cái học sinh ở luật bản, đại bộ phận đều ở đi lại tụ tụ cũ, lúc trước ở mang sơn đệ nhị không gian, không ít người đều kết hạ hữu nghị. Thậm chí còn, có ở vào tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn nam nữ. Thì như tề tân trí cùng hồ tuyết vi hai người. Đặc huấn viện tập kết đại bỉ, tới rồi lúc này, kỳ thật đã kết thúc. Chỉ là, còn không có nhận được phản hồi các nơi đặc huấn viện mệnh lệnh, Chỉ có tiếp tục ở trong căn cứ ngốc đi xuống. Mạnh đức siêu bình thường không hề tìm kiếm một cái thuộc về chính mình cường giả chi lộ. Đương nhiên, đại giới là mặt mũi bầm dập. Trương Chi Thu quả nhiên đi tìm Sở Khinh Vân. Cho nên Mạnh Đức Siêu bị đánh. Ai song tấu lúc sau, hắn mới phát hiện, làm đến nơi đến trốn mới là duy nhất đường ra. Trương Chi Thu thực vui mừng, quả nhiên vẫn là Sở Khinh Vân đáng tin cậy. Ở trong căn cứ lại ngây người một ngày. Đột nhiên, tập kết mệnh lệnh truyền đến. Sở Hữu học sinh, chia làm 8 tập đoàn đội ngũ hình vương tập kết. Trương Chi Thu đứng ở trên đài, Ấn trưởng không trở lại kinh thành tọa chấn lúc sau. Trong căn cứ hắn đó là tối cao lãnh đạo. Đến nỗi lưu đại căn, kia hóa đánh nhau có thể, mặt khác sự tình không thế nào đáng tin cậy. Hôm nay bố trí một cái tân nhiệm vụ, cũng là một lần đặc huấn. Nhìn tám mà đặc huấn viện học sinh, Trương Chi Thu sắc mặt trang trọng. Trước mắt người trẻ tuổi đều là thiên vong tương lai cây trụ, là gắn bó thiên vong liên tục cường đại suối nguồn. Tối hôm qua nhận được tin tức ở khoảng cách căn cứ 200 km ngoại thảo nguyên thượng xuất hiện một đám thức tình thú cấp học sinh nhiệm vụ đó là bắt giữ hoặc là săn giết thức tình thú thiên vong trinh chắc tới rồi một đám thức tình thú còn xuất hiện ở khoảng cách căn cứ 200 nhiều km ngoại thảo nguyên thượng này đàn thức tình thú là một cái bầy sói số lượng đại khái ở hơn 20 chỉ bởi vì mới vừa tiến hóa không lâu trừ bỏ lang vương ở ngoài tất cả đều ở vào nhất tinh thức tình thú giai đoạn mà lang vương cũng bất quá là nhị tinh thức tình thú Tiến hóa lúc sau thức tỉnh thú, cùng bình thường động vật bất động sẽ xuất hiện nhất định thay đổi. Tỷ như này một chi bầy sói, sau khi thức tỉnh, chẳng những hình thể lớn hơn nữa, hơn nữa phần lưng trưởng thanh mao, cho nên thiên vong đem này mệnh danh là Thanh Bối Lang. Thư Huyền huyễn hóa một cái tên. Chương 307: C tỉnh thú, Thanh Bối Lang. Bầy sói vì sao đột nhiên tiến hóa thức tỉnh? Trước mắt thiên vong còn tại điều tra bên trong. Đột nhiên, toàn bộ bầy sói đều tiến hóa thức tỉnh, chỉ có một loại khả năng Đó là gặp nào đó cấp bậc không thấp linh vật, mới đưa đến tiến hóa. Săn giết thanh bối lang nhiệm vụ, không thể nói khó khăn. Đại khái vị trí, cơ bản có thể xác định, hơn nữa bầy sói thực lực thiên ngược. Nhiều như vậy học sinh, kia hai mươi mấy chỉ lang, chỉ sợ đều không đủ phân. Ai cuối cùng săn giết bầy sói, trừ bỏ dựa ngày thường huấn luyện, cùng với các loại kỹ năng nắm giữ đến hảo ở ngoài, còn cần một chút vật khí. Hai mươi mấy chỉ lang, một người gặp gỡ, vẫn là rất nguy hiểm. Bọn học sinh không có tự đại đến có thể bằng bản thân chi lực, đem toàn bộ bầy sói tiêu diệt rớt. Tổ đội, là thực tốt phương thức. Ngự thú hệ học sinh hưng phấn. Có lẽ, có thể nhân cơ hội hàng phục ngự xử một con thanh bối lang, trở thành chính mình tân chiến sủng. Đặc biệt lấy Lâm Hải Phòng, trình đông hổ nhất tích cực, hai người chiến sủng, một cái tổng cảm thấy chính mình hai điều xà thường xuyên ra vấn đề, một cái khác chiến sủng là gấu trúc, mới vừa bị hố quá, lòng còn sợ hãi. Bọn học sinh đều ở lẫn nhau tổ đội. Không được tự nhiên cùng cùng cái học viện học sinh tổ đội, càng là vượt học viện tạo thành săn giết đội ngũ. Bầy sói có hai mươi mấy chỉ, bởi vậy tạo thành một cái đội ngũ, đều là ba mươi người trở lên. Nhân số vượt qua bầy sói, có thể bảo đảm nghiền áp ưu thế, sẽ không ngoài ý. Mạng nhỏ quan trọng, cẩn thận một chút là cần thiết. Sở khinh vân tới. Một thân điểm suyết thác loạn hoa mai quần áo, trong tay cầm đại bản đao, dưới chân ăn mặc một đôi màu đen dép lê. Cùng dã không kềm chế được lại thực tiêu sái bộ dáng Hứa Dương, chúng ta tổ một đội thế nào? Không thành vấn đề. Hứa Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hứa Dương, ta gia nhập đội ngũ thế nào? Mẹ san san lộ ra vẻ mặt mảnh mai bộ dáng thò qua tới. Không thu kẻ yếu. Sở Khinh Vân không chút khách khí cự tuyệt. Đúng vậy, ta không thích mang con chồng trước. Hứa Dương tán đồng gật đầu. Ngươi xứng đáng độc thân. Mẹ san san tức giận mà đi rồi. Đi thôi. Sở Khinh Vân ăn mặc dép lê, xách theo đại bản đao hướng tới căn cứ ngoại đi đến Hai mươi mấy chỉ thanh bối lang, chỉ có Lang Vương là nhị tinh cấp bậc, Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Nhất tinh cùng nhị tinh chênh lệnh là phi thường to lớn. Mà Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân đều là nhị tinh bên trong đứng đầu cường giả, kẻ hèn hai mươi mấy người nhất tinh thanh bối lang, hoàn toàn vô pháp đối bọn họ cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. San giết thanh bối lang, căn cứ không xứng bị phương tiện giao thông, yêu cầu bọn học sinh tự hành chạy tới mục đích địa. Lưỡng đạo thân ảnh dẫn đầu rời đi căn cứ. Một cái ăn mặc một kiện điểm suyết thác loạn hoa mai quần áo, dưới chân ăn mặc dép lê, trong tay sách theo đại bản đào. Một cái khác đôi tay bối ở sau người, chân mang một đôi cũ dày vải, hơn nữa phá hai cái động, lộ ra hai cái ngón chân đầu. Dày thượng phá động, đảo không phải hứa dương phòng trường trọc phá, mà là cùng sở khinh vân giao thủ thời điểm, dùng sức so mánh, ngón chân đầu trọc phá. Ngươi vì cái gì xuyên dép lê a? Hứa dương buồn bực điệu đạo. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất điệu thấp, ăn mặc một đôi cũ dày vải. Kết quả gặp được Sở Khinh Vân lúc sau, mới phát hiện nàng so với chính mình càng điệu thấp. Mẫu chốt là, nàng là nữ sinh. Ta này đôi giày là đặc chế, ăn mặc thoải mái. Đặc chế? Hứa Dương trợn tròn mắt. Nguyên lai like là điệu thấp xa hoa a. Quả nhiên, không có khả năng có người so với chính mình còn muốn điệu thấp. Có được trăm vạn thân gia, lại ăn mặc một đôi giày rách. Người như thế nào còn ăn mặc đôi giày rách này? Sở Khinh Vân tò mò địa đạo. Bởi vì nghèo. Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Chẳng sợ bán linh thạch, còn có trăm vạn người giàu có, nhưng cùng trong nhà có quặng người so sánh với, chính mình như cũ nghèo. Sở Khinh Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn đem Hứa Dương ném ở phía sau, vài lần giao thủ đều thua, có lẽ muốn ở tốc độ thượng hòa nhau một ván. Hứa Dương cả người khinh phiêu phiêu giống nhau, tốc độ chút nào không chậm. Ngươi không phải có không gian kim chứng sao, như thế nào còn cầm đao, không chê mệt. Như vậy thoạt nhìn, tương đối có khí thế, có uy hiếp lực. Sở Khinh Vân tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Dương như cũng không nhanh không chậm mà cùng nàng sóng vai mà đi. Tốc độ không tồi sao? Ta sợ ngươi theo không kịp, không có đem hết toàn lực. A, ta vì chiếu cố ngươi, chính là ngạnh xinh xinh mà rơi chậm lại tốc độ, quá tra tấn người. Hứa Dương ha hả cười. Nhìn. Sở Khinh Vân tốc độ bạo tăng, lập tức liền đem Hứa Dương ném ở phía sau. Tưởng ném rất ta, thiên chân. Hứa Dương tốc độ chợt bạo tăng, chẳng những đuổi theo Sở Khinh Vân, hơn nữa phản siêu. Sở Khinh Vân không phục tiếp tục gia tốc, hai người một đường đánh giá, hướng tới phát hiện thanh bối lang phương hướng chạy tới, chặn vạn, đi ở đại thảo nguyên thượng, mênh ngông vô bờ thảo nguyên, nhìn không tới một con động vật, không biết có phải hay không thanh bối lang chạy qua, đem động vật đều cấp ăn, sở khinh vân móc ra vọng mắt kính tới, mọi nơi quan vọng, hứa dương ám đạo thất sách, càn khôn hoàn nội, thế nhưng không có chuẩn bị vọng mắt kính, tìm được tung tích không có, hứa dương gặm khô bò hỏi, còn không có, sở khinh vân lắc đầu. Thu hồi vọng mắt kính, lấy ra một cái màn thầu gầm lên. Hai người tiếp tục đi trước, tìm kiếm thanh bối lang tung tích. Sắc trời đem hát thời điểm. Ở trên cỏ phát hiện một ít vết máu, cùng với trọng vật kéo qua dấu vết. Thanh bối lang săn thực cái khác động vật lưu lại dấu vết. Ngừng đầu nhìn lại, cách không xa, liền có phát hiện một bãi vết máu, cùng với kéo dấu vết. Theo kéo dấu vết phương hướng truy tung mà đi, dọc theo đường đi ngẫu nhiên nhìn đến vết máu, cùng với một ít kéo dấu vết có thể thấy được bảy sói chính hướng tới cái này phương hướng rời đi không có phát hiện con ngùi hải cốt phỏng trưng liền xương cốt bột phấn đều ăn xong đi không có một chút cặn lưu lại một đường truy tung hơn 10 km trong đêm đen thế nhưng nhìn đến phía trước xuất hiện một chút màu xanh lục quan mang hứa dương đã nhận ra phía trước năng lượng dao động hai mươi mấy cổ năng lượng dao động trong đó một cổ năng lượng dao động đạt tới nhị tinh cấp bậc thanh bối bảy sói liền ở phía trước hơn nữa đã phát hiện hai người Toàn bộ xử lý, vẫn là chừa chút cấp những người khác. Hứa Dương dừng lại bước chân. Vậy, trước chảo một con. Sở Kinh Vân trầm ngâm một chút nói. Người ăn qua làng thì sao? Hứa Dương liếm liếm môi hỏi. Không có. Hôm nay có lục ăn. Chúng ta nhiều lần, ai trước bắt được một con? Sở Kinh Vân nhìn hướng hai người buôn tập mà đến bầy sói nói. Không thành vấn đề. Vì công bằng khởi kiến, ta đếm tới tam, cùng nhau động thủ. Hảo. Một, hai, ba. Lưỡng đạo thân ảnh, trong bóng đêm, hướng tới buôn tập mà đến bầy sói vọt qua đi. Hứa dương theo dõi trong bầy sói. Chạy ở đằng trước một con thanh bối lang, bàn tay bao trùm màu tím lôi điện, chật ra tay, chụp vào thanh lang cổ. Đây là một con nhất tinh cấp bậc thức tình thú, mà lang vương đang ở mặt sau chỉ huy, cũng không có dẫn đầu xuống tới. Bang! Bàn tay bắt được thanh lang cổ, lôi điện nháy mắt bùng nổ, trước tiên thanh lang liền lui về phía sau. Nhưng mà, một lui dưới, mới phát hiện. Sở khinh vân cũng bắt được này chỉ thanh lang Bất quá trảo chính là cái đuôi. Còn lại thanh lang hung ác mà xuống tới Trên lưng thanh mao Nổi lên màu xanh lá ưu quang Trường 308 Buôn đảo lang vương Hứa dương nhìn xông lên bầy sói Phía sau lôi điện chi xả mãnh liệt mà ra nháy mắt quét ngang bầy sói Từng con thanh bồi lang Ngã xuống trên mặt đất Cả người run rẩy. Lang vương trong mắt Lộ ra kinh sợ chi sắc Gầm rú chậm rãi lui về phía sau Thức tỉnh thú chỉ số thông minh So giống nhau động vật muốn cao đến nhiều Nhị tinh lang vương phát hiện Này hai người cường đại vô cùng Khả năng không phải chính mình có thể đối phó Bởi vậy bắt đầu sinh lưu ý Không dám nhào lên tới Không có xử lý bầy sói Nếu là hiện tại đem bầy sói xử lý Mặt khác học sinh chẳng phải là một chuyến tay không Hốn hồ, có ngự thú hệ đồng học Muốn chào thanh bối lang làm chiến sủng Bắt lấy thanh lang rời đi Biến mất ở trong đêm đen Sau một lúc lâu lúc sau Khôi phục lại thanh bối bầy sói Cũng quyết thoát đi tại chỗ. Lần này là ta thắng. Hứa Dương chắc chắn địa đạo. Ta cảm thấy là ta thắng. Sở Kinh Vân bắt lấy đuôi chó sói không bỏ. Hai người bắt lấy thanh bối lang rằng co không dưới, ai cũng không chịu nhận thua. Mà thanh bối lang còn lại là vẻ mặt tuyệt vọng, mẹ nó, muốn tranh chấp cũng trước đem ta buông xuống A, vẫn luôn điện nếu sao lại thế này. Đều sắp điện tiêu A. Người được một cổ mùi khét thời điểm, hứa Dương mới phát hiện, thanh bối lang cổ, đều điện cháy đen. Giờ phút này thanh bối lang, hơi thở thoi thoát. thoát tùy thời đều phải quải rất bộ dáng. lúc này đây, xem như ngang tay thế nào. hảo. sở khinh vân gật đầu nhận đồng. sau đó, hai người liền nhìn chằm chằm trong tay thanh bối lang. lang thịt, hẳn là ăn rất ngon đi. hứa dương nuốt một ngụm nước bọt nói. hẳn là ăn ngon đi. đem thanh bối lang đặt ở trên mặt đất bắt đầu xử lý. hứa dương cầm phi kiếm, đem thanh bối lang ra cấp lột sùn dưới, mổ bụng, sửa sang lại sạch sẽ. lấy ra một đại vại bình trang thủy tới. Đem thanh lang xúc rửa sạch sẽ, lại lấy ra một cây côn sắt, đem thanh lang mặc vào tới. Sở khinh vân ở bên cạnh nhìn hứa dương, không ngừng mà ra bên ngoài lấy đồ vật, liền nướng bờ bờ cờ giá đều móc ra tới. Ngươi không gian kim trong trứng mặt, liền trang mấy thứ này. Lo trước khỏi hòa sao. Hứa dương ngượng ngùng cười. Can khôn hoàn không gian đại, đối với tương đối khuyết thiếu cảm giác an toàn hứa dương tới nói, các loại đồ vật đều tắt một ít đi vào, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thủy cung đồ ăn lá không thể thiếu đem thanh bối lang xử lý sạch sẽ, thêm lên sở lên ra vị liêu. Người sẽ phun hỏa sao? Hứa Dương nhìn về phía Sở Kinh Vân. Hai người đều không phải hỏa hệ, phụ cận lại không có cảnh khô linh tinh có thể nhóm lửa. Sở Kinh Vân móc ra một cái hỏa hồng sắc hạt châu, đặt ở nướng bờ bờ cờ giá phía dưới, thúc dục hạt châu, một cổ xích hồng sắc ngọn lửa xung ra. Hỏa hệ thần khí. Mặc dù là nhất tinh cấp bậc. Hứa Dương sửng sốt một chút, chính mình cũng có một kiện hỏa hệ thần khí ngọn lửa thước. Mặc dù không phải hỏa hệ người tu hành, nhưng đơn giản thúc dục hỏa hệ thần khí, vẫn là có thể làm được. Chỉ là vô pháp phát huy ra hỏa hệ thần khí ứng có uy lực mà thôi. Người tu hành dựa vào trong cơ thể năng lượng, có thể thúc dục các hệ thần khí, chỉ là cùng tự thân năng lực không xứng đôi thần khí, vô pháp phát huy xuất thần khí ứng có uy lực tới, ngược lại càng dễ dàng tiêu hao năng lượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, các hệ người tu hành tìm kiếm thần khí, đều tận lực tìm cùng tự thân năng lực xứng đôi thần khí. Tiến hóa sau khi thức tỉnh thanh bối lang, có lẽ con như vậy đại, như thế đại một con thanh bối lang, hai người khẳng định là ăn không hết. Dư lại có thể để vào không gian trang bị bên trong, bởi vì không gian trang bị đặc thủ, không cần lo lắng đồ ăn sẽ thối giữa, vĩnh viên vẫn duy trì bỏ vào đi khi bộ dáng Hứa dương chuyển động thanh bối lang, sở khinh vân cầm ra vị sở ở thanh bối lang thượng, phối hợp ăn ý. Hơn 10 phút sau, một cổ nồng đậm mùi hương tràn ngập mở ra. Thanh bối lang thuộc về tiến hóa lúc sau thức tỉnh thú tương đối khó nướng, nếu là dùng giống nhau tuổi lửa, ít nhất muốn nướng 3-4 giờ. Mặc dù thúc dục hỏa hệ thần khí, ngọn lửa độ ấm càng cao, cũng lại gần gần nửa giờ mới đưa thanh bối lang nướng chín. Xé xuống một khối để vào trong miệng, hương vị không tồi, thì tẩn chứa nhàn nhạt năng lượng, ăn vào bụng lúc sau, bị chậm rãi hấp thu rớt. Thức tỉnh thú quả nhiên cũng là một loại tu hành tài nguyên. Hứa Dương ăn hai khối nướng lang thịt, liền thở dài một hơi nói, Giang Lâm không ở, bằng không lấy thủ nghệ của hắn Hẳn là có thể làm ra rất nhiều đa dạng tới, hương vị siêu cấp ăn ngon. Chào một con trở về không phải có thể. Cũng đúng, chờ lát nữa lại chào một con. Hứa dương huy động phi kiếm, đem nướng thanh lang chia làm hai nửa. Hai người từng người đem một nửa lang thịt thu lên. Sở khinh vân không chút khách khí, cầm lấy hứa dương đặt ở một bên bình trăng thủy, dùng tay một phách, kết băng thủy nháy mắt liền hòa tan. Đào ra thủy tới rửa tay rửa mặt. Đêm nay không trung sáng sủa, ngẩng đầu có thể nhìn đến đầy trời sao trời sao Mặc dù rét lạnh thời tiết, hai người ăn mặc cũng không hậu quần áo, lại một chút không cảm thấy lạnh. Trong bóng đêm, lưỡng đạo thân ảnh truy tung thượng bầy sói. Khoảng cách bầy sói không xa địa phương vẫn luôn đi theo. Còn lại học sinh, còn không có một đội tìm được bầy sói. Ngào. Lang Vương gầm rú lên, tiếp theo bầy sói lại một lần buôn tập mà đến. Lôi điện mãnh liệt mà ra, bầy sói nháy mắt nằm liệt giữa đường. Chỉ còn lại có Lang Vương lẻ loi mà đứng ở bóng đêm hạ phát run. Xoay người, điên cuồng chạy trốn. Này chỉ Lang Vương có điểm ý tứ. Hứa dương nhìn ở bóng đêm hạ chạy trốn Lang Vương, cười một chút nói. Chúng ta nhiều lần, ai trước bắt được Lang Vương? Sở Kinh Vân híp mắt nói. Có thể. Lưỡng đạo thân ảnh, tốc độ bay nhanh mà hướng tới Lang Vương đuổi theo. Lang Vương quay đầu nhìn lại, suýt nữa dọa nước tiểu. Từ tiến hóa sau khi thức tỉnh, chỉ số thông minh biến cao, lá gan thu nhỏ, càng sợ chết, mất đi ngày xưa một ít hung ác. Nhìn đến hai cái sát tinh đuổi theo nó sợ tới mức bốn chân đều cơ hồ nhún ra. ngào một tiếng sói chu lúc sau trên lưng thanh mau nổi lên thanh quang tốc độ chợt bảo tăng. lang vương là nhị tinh cấp bậc cảnh giới cùng hứa dương cùng sở khinh vân đồng cấp tốc độ viễn siêu nhất tình thanh bối lang bốn chân động vật chạy vội tốc độ đều so nhân loại mau mặc dù trở thành giác tình giả ở không sai biệt lắm cấp bậc dưới tình huống thức tỉnh thú chạy vội tốc độ cũng so đại bộ phận người tu hành mau thanh bối lang thuộc về tốc độ hình thức tỉnh thú chí nhất. Hứa Dương cùng Sở khinh Vân ở tốc độ mặt trên vượt qua đại bộ phận đồng cấp người tu hành, tốc độ chút nào không thể so Lang Vương chậm. Chỉ là Lang Vương trước chạy ra một khoảng cách, lẫn nhau tốc độ rằng có không dưới dưới tình huống, muốn đuổi kịp Lang Vương liền có vẻ khó khăn. đương nhiên, Lang Vương cũng ném không xong hai người, mệt mỏi có thể nhận thua. Hứa Dương nhìn chằm chằm phía trước Lang Vương không bỏ, mặc dù đường dài chạy vội, tốc độ như cũ không chậm, càng không có mỏi mệt cảm giác. Ngươi cho rằng ta là mảnh mai nữ tử? Chạy vài bước liền mệt. Sở Kinh Vân tốc độ chút nào không chậm, tạm thời còn nhìn không ra mọi mệt tới. Một lang hai người ở Thảo Nguyên Thượng chạy vội, từ buổi tối vẫn luôn chạy tới buổi sáng. Lang vương mệt đến đầu lưỡi đều nhổ ra. Quay đầu nhìn lại, tức khắc tuyệt vọng. Kia hai cái sát tinh, như cũ theo sát ở phía sau. Sở Kinh Vân hô hấp hơi chút thô nặng một ít, cái chán hơi hơi ra mồ hôi. Nhanh chóng chạy vội một đêm, như cũ cảm thấy một ít mỏi mệt cùng cố hết sức. Trái lại Hứa Dương như cũ khi định thần nhàn bộ dáng khí nguyên cường đại, giờ phút này liền khắc sâu thể hội ra tới. Kêu một chút tiêu hao, căn bản là là chút lòng thành. Đồng cấp người tu hành, nếu có thể chiến đấu một ngày không mệt nói, hứa dương có thể chiến đấu 10 ngày không mệt, ít nhất gấp 10 lần trở lên tranh lệnh. Bởi vậy, đánh mất háo chiến, hứa dương không sợ bất luận kẻ nào. Trường 309, ngầm huy động. Mệt mỏi đi. Hứa dương nhìn sở khinh vân vẻ mặt đắc ý chi sắc. Sở khinh vân cắn cắn môi Không thể không thừa nhận, hứa dương so nàng càng có sức chịu đựng. Phía trước xuất hiện một cái tiểu sân núi, lang vương đang ở trốn hướng sân núi. Chờ đến hai người đi vào sân núi thượng thời điểm, thế nhưng mất đi lang vương tung tích. Mọi nơi nhìn xung quanh, trống trải thảo nguyên thượng, không có nhìn đến chạy trốn chung lang vương. Lang vương tránh ở sân núi nơi nào đó. Ở sân núi tìm kiếm trong chốc lát, ở sân núi một bên, hiện một chỗ, có khai quật quá dấu vết. Lang vương đào thành động trốn đi. Hứa dương cảm ứng một chút. Hiện một đạo năng lượng giao động, đang ở không ngừng đều hướng tới ngầm mà đi, khoảng cách càng ngày càng xa. Và anh, trực tiếp hoanh khai bùn đất, hiện một cái cửa động. Cửa động cũng không phải rất lớn, bất quá cong eo nhưng thật ra có thể chui vào đi. Lang vương chạy trốn tới nơi này tới, hay là bầy sói tiến hóa thức tỉnh, cùng nơi đây có quan hệ. Hứa dương tiếp được bên hông lôi xà, biến thành một cái cẳng chân thô đại mãng, chui vào cửa động bên trong, ở phía trước mở đường, mặc dù có cái gì nguy hiểm hoặc là mai phục đều có thể giao cho Lôi Xà xử lý rớt. Mặc dù Lôi Xà xử lý không xong, có thể trước tiên biết nguy hiểm, chạy nhanh thoát đi. Hứa Dương đi theo Lôi Xà hậu mặt tiến vào trong động, cong eo hướng tới bên trong đi đến, Sở Khinh Vân ở phía sau, tiến vào trong động lúc sau, tùy tay đem cửa động dùng bùn đất che lấp một chút. Lôi Xà ở phía trước mở đường, vẫn luôn nghiêng nghiêng xuống phía dưới đi đến, Hứa Dương trước người là một cái cánh tay thô lôi điện xà, màu trắng lôi quang đem trong động chiếu đến sáng ngời. Đánh giá một chút động bịch, Hiện cái này hầm ngầm là vừa đào ra không lâu, thời gian sẽ không quá một tháng. La Thanh bối lang đào hầm ngầm, Lang Vương trốn vào hầm ngầm tới, hiển nhiên hầm ngầm bên trong cùng bầy sói tiến hóa thức tỉnh có liên hệ. Đi rồi trăm mét trưởng, nguyên bản nghiêng nghiêng xuống phía dưới hầm ngầm, đột nhiên liền thẳng, cũng không biết đi thông nơi nào. Đại Khái tính ra một chút, giờ phút này khoảng cách mặt đất Đại Khái có hơn 30 mươi bộ dáng, tiếp tục về phía trước đi đến. Lang Vương không biết chạy đi nơi đâu, đã ra cảm ứng phạm vi. Hứa Dương không có cảm ứng được Lang Vương năng lượng dao động. Vẫn luôn con meo đi đường, thời gian lâu rồi rất mệt mỏi. Lôi xạ ở phía trước do đường, không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân dần dần nhanh hơn tiến lên nệ bước. Nửa giờ sau, rốt cuộc từ hầm ngầm ra tới, tiến vào một cái ngầm huyệt động bên trong. Hứa Dương cảm ứng một chút, ở huyệt động bên trái truyền đến rất nhỏ năng lượng dao động, Lang Vương có lẽ liền dấu ở nơi đó. Nâng lên tay, một cái lôi điện cầu xuất hiện nơi tay trường thượng tuôn ra mãnh liệt quang mang, đem ngầm huyệt động chiếu đến sáng trưng, ngầm huyệt động bốn phía, thế nhưng bóng loáng như vách tường, phảng phất thiêu chế gốm sứ giống nhau. hứa dương vẻ mặt kinh dị chi sắc, cái này huyệt động, tựa hồ từng bị liệt hỏa đốt cháy, đem bùn đất đốt thành như vậy gốm sứ bóng loáng. huyệt động có nhân công dấu vết, hơn nữa từ huyệt động tình huống tới xem, phảng phất là một người thực lực không yếu hỏa hệ tu luyện giả thiêu chế ra tới, có lẽ là một người thổ hỏa song hệ người tu hành, trốn vào ngầm sáng lập ra một cái huyệt động. Lại lấy liệt hỏa thiêu chế thành như vậy. Có điểm cổ quái, thiểu tâm một chút. Hứa Dương nhẹ giọng nói. Sở Kinh Vân đem đại bản đao sách ở trên tay, cảnh giác bốn phía. Chống dông ngầm huyệt động, chỉ có bên trái có một đạo môn hộ. Kia cổ năng lượng dao động, đó là từ kia phiến trong môn mặt truyền lại mà đến. Lôi xả tiến vào trong môn mặt, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến đánh nhau thanh âm. Lang vương quả nhiên tránh ở bên trong. Mặc dù không có nhận thấy được mặt khác năng lượng dao động, cùng với bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm, Hứa Dương như cũ không dám đại ý, trên người một bộ khôi giáp xuất hiện, đem thân hình bao phủ đi vào. Khôi giáp thần khí lực phòng ngự vốn là không yếu, ở Hứa Dương gặm kia căn cổ quái cây cột lúc sau càng là được đến cường hóa, lực phòng ngự bạo trướng gấp 3 không ngừng. Có khôi giáp phòng ngự, an toàn liền có càng nhiều bạo trướng. Sở Kinh Vân nhìn một thân khôi giáp Hứa Dương, nhẹ nhàng cắn một chút môi, nguyên lai like phía trước cùng chính mình đánh giá, Hứa Dương vẫn luôn không có đem hết toàn lực. Thôi giáp mặc ở trên người, phi kiếm xúc thế đãi, lôi điện truy nắm ở trong tay, hứa dương cẩn thận mà bước vào trong môn. Xuyên qua một cái 2 mét khoan tả hữu đường đi, tiến vào tới rồi một cái khác huyệt động bên trong. Xuất hiện ở trước mắt một màn, là lôi xà đem lang vương quấn quanh lên, cắn ở lang vương trên lưng. Lang vương buồn máu mùm to, đem lôi xà một đoạn thân hình cắn ở trong miệng, nhưng mà lệnh nó tuyệt vọng chính là, cắn bất động A. Hứa dương ánh mắt dừng ở lang vương bên cạnh, nơi đó có một cái thạch đài, mặt trên ngồi một người. Chính xác nói, là một khối thây khô. Ngồi ở trên thạch đài người kia, đầu hơi hơi rũ xuống, thân hình khô quắt giống như thây khô giống nhau. Hứa Dương không để ý đến Lang Vương, giờ phút này Lang Vương đã cả người tê mỏi, vô pháp lúc ních, lôi xả buông ra nó về tới Hứa Dương bên người, bàn khởi thân thể, cảnh giác trên thạch đài người. Trên thạch đài người, thoạt nhìn giống như thây khô, nhưng nếu nhìn kỹ nói, rồi lại hiện, tựa hồ cũng không phải một khối thi thể, cùng thây khô cũng có điều khác nhau. Thây khô thoạt nhìn làm mà khô. Trên thạch đài người, thoạt nhìn làm, lại không có khô cảm giác. Nhất dẫn người chú ý, là đối phương lô thai. Nhọn nhọn hơi chút hướng về phía trước dựng thẳng lên, cùng địa cầu nhân loại lô thai cũng không giống nhau. Ngoại tinh nhân. Hứa dương vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc, chẳng lẽ gặp được một khối ngoại tinh nhân thi thể. Móc di động ra, chụp mấy tấm ảnh chụp Ngầm không có tín hiệu, nếu không xoay chuyển trời đất vong dò hỏi một chút. Chúng ta có phải hay không gặp được ngoại tinh nhân? Bỏ lô Ch Mặt khác cùng chúng ta nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, chưa chắc là ngoại tinh nhân đi. Sở khinh vân đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn hẳn là đã chết đi. Khó nói. Có thể khẳng định, ngâm huyệt động cùng trên thạch đài khô quắt thi thể có quan hệ. Hứa dương nâng lên tay, một đạo lôi điện bay qua đi, quấn quanh ở thầy khô thượng. Thứ lạc. Lôi điện bạo. Thầy khô run rẩy lên. Dầm. Hứa dương nuốt một ngụm nước bọt, nịp mà, khô khóc thành như vậy, thế nhưng vẫn là tồn tại. Mặc dù đối phương vẫn không nhúc đích, càng cảm ứng không đến bất luận cái gì hơi thở, thậm chí còn năng lượng dao động, chỉ là lôi điện quấn quanh ở đối phương trên người nháy mắt, hứa dương liền đã nhận ra không thích hợp. Nếu thật là thi thể, tất nhiên ở lôi điện hạ tiêu hắc. Ai, thi thể này, có điểm đặc thù A, thế nhưng thực kháng điện. Hứa dương kinh nghi một tiếng, xách lên lôi xà, run lên, lên dưới, lôi xà trở nên thẳng tắp, giống như một cây gậy. Nâng lên tay, rất xa dùng lôi xà chọc ở thây khô trên người, phốc, phốc hai tiếng. Thây khô thân hình lắc lư hai hạ, cũng không có ngã xuống đi. Như cũ như một khối thi thể, không có bất luận cái gì tiếng động. Ở lôi điện quấn quanh thượng thây khô thời điểm, con hứa dương hiện, kỳ thật đối phương là tồn tại. Chỉ là vì sao giả chết đâu. Ở lôi điện dưới, một chút việc đều không có, có thể thấy được khối này thây khô cũng không đơn giản. Hứa dương không có ở đối phương trên người, cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng dao động. Thây khô hiển nhiên không phải tầm thường người, rồi lại cảm ứng không đến năng lượng dao động. Hơn nữa đối phương giả chết, này liền ý vị sâu xa. Hơn nữa, cái này ngầm huyệt động, hẳn là tồn tại rất dài một đoạn thời gian, đối phương tựa như một khối thây khô giống nhau, thế nhưng còn như cũ tồn tại, thật sự là quỷ dị. Chương 310, Quỷ dị thây khô. Hứa Dương rất tò mò, khối này thây khô đến tột cùng cái gì lai lịch, vì sao lô thai cùng người bình thường bất đồng đâu? Chẳng lẽ, là ngoại tinh nhân? Về ngoại tinh nhân ghi lại, kỳ thật rất nhiều. Sách cổ bên trong đều có tương quan hư hư thực thực ngoại tinh nhân ghi lại. Hứa dương là tin tưởng có ngoại tinh nhân tồn tại, ít nhất tin tưởng đã từng đến phong quá địa cầu. Vũ trụ lớn như vậy, chưa chắc chỉ có địa cầu một chi văn minh. Hốn hồ, về ngoại tinh nhân sự kiện, từng có rất nhiều lần ký lục. Địa cầu đột nhiên linh khí sống lại, trước mắt tới nói, thượng là một điều bí ẩn, lớn nhất khả năng, là vũ trụ chung xuất hiện thần bí năng lượng, thổi quét đến địa cầu mà xuất hiện. Trước mắt thơi khô, nói không chừng là vài thập niên trước. Đến phóng địa cầu ngoại tinh nhân trí nhất. Hứa dương dùng lôi xà chọc đối phương thân thể, liên tục chọc vài hạ, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Đôi mắt mị lên, hay là thi thể này, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, không thể rời đi thạch đài. Muốn dụ dỗ chính mình qua đi. Này thi thể đỉnh hảo ngoạn. Hứa dương cười ha hả địa đạo. Lôi xà bộc phát ra từng luồng lôi điện, nháy mắt đem thơi khô bao phủ đi vào. Thơi khô ở lôi điện trung run rẩy, Liên tục điện một phút đồng hồ tả hữu. Thây khô trước sau không hề động tĩnh, phản phất thật là một khối thi thể, chỉ là tương đối kháng điện mà thôi. Hứa Dương run lên lôi xả, đột nhiên hướng tới thạch đài tạp đi xuống. Mắt thấy lôi xả liền muốn tạp đến thạch đài, vẫn không nhúc nhích thây khô, chợt vươn một bàn tay, chuẩn xác không có lầm mà bắt được lôi xả. Oeng, lôi điện mãnh liệt mà ra, nháy mắt hướng tới thây khô hành kích mà đi. Sở Khinh Vân trong tay đại bản đao vung lên, một đạo thật lớn nguyệt nhận đột nhiên chém ra. Oeng, công kích Anh ở thây khô trên người, nhưng mà thây khô một chút sự tình đều không có. Hứa Dương thấy vậy tình hình tâm sinh lưu ý, khối này thây khô quá khủng bố, toàn lực công kích, thế nhưng lông tóc vô thường, tuyệt phi chính mình hai người có thể đối phó. Thây khô nghiêng đầu nhìn lại đây, mở mắt, đó là một đôi cho tàn đối mắt, không có chút nào ánh sáng, càng không có bất luận cái gì cảm tình. Sau đó, Hứa Dương cảm ứng được thây khô trong cơ thể năng lượng dao động, thực quỷ dị năng lượng dao động, trong lòng chợt cả kinh phía trước vô pháp cảm ứng được thầy khô trong cơ thể năng lượng dao động lúc này đột nhiên cảm ứng được thuyết minh đối phương sử dụng một loại liễm tức pháp môn hơn nữa là rất cao minh liễm tức pháp môn hứa dương tự tin ở thực lực trên lệch không phải quá lớn dưới tình huống mặc dù sử dụng lại cao minh liễm tức pháp môn hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được mà vừa rồi vô pháp cảm ứng được thầy khô trong cơ thể năng lượng dao động chỉ có một loại khả năng thầy khô thực lực vượt qua chính mình quá nhiều nguy hiểm vừa muốn buông ra lôi xà đảo tẩu Liên nhìn đến thây khô trong tay, nổi lên một vòng màu xám quang mang. Nhưng mà, Hứa Dương phát hiện chính mình bị hút lấy, vô pháp vùng ra lôi xả. Một vòng sóng gợn từ thây khô trên đầu khuyết tán mà đến, một đạo thanh âm vang lên. "Nhiều ta bình tĩnh, đều lưu lại đi." Đó là một loại tinh thần truyền lại, đều không phải là mở miệng nói chuyện. Sở Khinh Vân giơ lên trong tay đại bản đao, trên người từng vòng quang mang lóng lánh, đại bản đao thượng càng là nổi lên sắc bén mũi nhọn. "Cần thiết liều mạng." Hứa Dương cũng tưởng liễu mạng a chỉ là hắn bị hút lấy, hơn nữa kia một đạo màu xám quang mang, thế nhưng theo lôi xả hướng hắn dũng lại đây. song con bê tay tiện hại chết người a, liền không nên dùng lôi xả thọc khối này thây khô. với màu xám quang mang nhào hướng hứa dương, mãnh liệt nguy cơ cảm truyền đến, đan điền khí chỉ chợt mãnh liệt một chút, béo cóc nhảy bắn lên, thế nhưng nhảy lên cái kia huyền phù ở khí chỉ trên không thần bí mâm tròn tượng, thần bí mâm tròn tiến vào đan điền lúc sau cũng vẫn luôn huyền phù ở khí chỉ phía trên hơn nữa là ở khí trì núi giả phía trên giờ phút này béo cốc nhảy lên mâm tròn nguyên bản lảng lặng huyền phù mâm tròn chợt chuyển động một chút sau đó hứa dương phát hiện kia một vòng màu xám quan mang dừng ở trên người mình đánh giấm đều không có Thầy khâu ngây ngẩn cả người trên người màu xám quan mang thế nhưng quần cuộn không ngừng mà hướng tới hứa dương mãnh liệt mà đến nguyên lai là gối theo hoa làm ta sợ nhảy dựng hứa dương ngọng bức trong chốc lát phát hiện màu xám quan mang không có bất luận cái gì uy hiếp Thời khô thoạt nhìn cũng không thế nào sao. Ngươi không có việc gì. Sở khinh vân ngây ngẩn cả người, nàng đang chuẩn bị dùng hết toàn lực ra tay đâu. Không có việc gì a? Kia hóa đẹp chứ không xài được. Tuy rằng màu xám quan mang, vô pháp đối hứa dương tạo thành uy hiếp, chỉ là hắn như cũ vô pháp buông ra tay, bị chặt chẽ mà hôn lấy. Buông tay. Thời khô thanh âm thay đổi, mang lên một tia vẻ nôn nóng. Nếu không có trên mặt hắn khô quét bẹp, không có bất luận cái gì biểu tình, cũng làm không ra bất luận cái gì biểu tình nếu không lúc này đã vẻ mặt kinh sợ chi sắc, ngươi trước phóng, Hứa Dương chép chép miệng nói, ngươi mau buông tay, thầy khô nóng nảy, ngươi trước phóng, ngươi không bỏ ta không bỏ, nị mạ, thầy khô muốn chửi ầm lên, lão tử nếu có thể buông tay, còn sẽ yêu ngươi buông tay, ngươi buông tay, hai không liên quan, có thể nhìn ra được tới, thầy khô là thật sự nóng nảy, đối phương cấp đến phiên Hứa Dương không đội, cười ha ha nói, ta vì cái gì muốn buông tay à, có chỗ tốt gì? Vừa rồi bộ dáng của ngươi dọa đến ta." Nói, con đem cầm lôi xả tay đi phía trước một thùng, Thây khô thân thể liền lay động lên. Sở Kinh Vân híp mắt, nói, "Hắn không động đậy." Khẳng định không động đậy, ngươi mau đi chém hắn." Sở Kinh Vân vọt đi lên, một đao hướng tới Thây khô cổ chém tới. Nàng trong tay đại bản đao, là Ngũ tinh thần khí, cấp thấp thần khí đều có thể đủ chặt được, nhưng mà chạm ở Thây khô trên cổ lúc sau, lại là một chút miệng vết thương đều không có. "Lan!" Thây khô giận dữ Trên người màu xám quang mang nháy mắt bạo trướng, muốn đối sở khinh vân ra tay. Nhưng mà, màu xám quang mang mới vừa một trào ra tới, liền bay thẳng đến hứa dương dụng qua đi, căn bản vô pháp đối sở khinh vân động thủ. Sở khinh vân vừa thấy thây khô thật sự vô pháp lúc đích, huy động đại bản đao, ở thây khô trên người băm lên. Kết quả, băm hơn 10 phút, thây khô một chút sự đều không có. Hứa dương vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc, ở sở khinh vân ngũ tinh thần khí đại bản đao chém dế dưới, thế nhưng lông tóc vô thường Thân hình có thể so với ngũ tinh thần khí A. Mặc dù là sở khinh vân thực lực thượng lược, vô pháp phát huy ra ngũ tinh thần khí uy lực, lại cũng đủ để thuyết minh, thây khô thân hình không giống tầm thường. Rất có nghiên cứu giá trị A. Nếu là có thể đem thây khô mang về, tuyệt đối lập tiếp theo cái công lớn lao. Rồi tay lôi kéo, vô pháp kéo động thây khô, muốn mang đi không dễ dàng. Công hắn yếu hại. Hứa dương nhắc nhở nói. Yếu hại. Sở khinh vân sửng sốt một chút, thây khô sở hữu yếu hại chính mình đều chém không ngừng một lần. Chợt nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Thầy Khô bụng dưới. Nam nhân lớn nhất yếu hại. Ngươi làm gì? Thầy Khô mày nhảy dựng, này nữ sẽ không thật sự như thế cuồng bạo, muốn chém chính mình tiểu đệ đệ đi. Nị Lima, ngươi là nữ sinh a, có thể nào như thế cuồng bạo? Xoát. Hàn Quang bay vút, một đao ra tay, tự rước bụng dưới bộ vị. Thầy Khô thân hình nóng lên, thế nhưng trực tiếp rời đi thạch đài, theo hứa dương trên người kia cổ hấp lực, tới gần hướng dương mà đến. Sở Khinh Vân một đao thất bại, không chút nào nhục chí, ngược lại hai tròng mắt sáng ngời. Đối phương chủ động tránh né, thuyết minh nơi đó đúng là yếu hại, có thể thương đến hắn. Lại lần nữa ra tay, một đao từ hạ mà thượng, chém về phía Thây Khô hai chân chi gian. Thây Khô đã đến gần rồi Hứa Dương, thân hình một bên, trốn rồi qua đi. Hứa Dương lại là vẻ mặt mồ hôi lạnh, ngươi xem chuẩn chém, không cần chém chặt. Chương 311: Ngươi trừ bỏ hù dọa người, không bản lĩnh khác. Thôi Khô lúc này cùng Hứa Dương cách xa nhau thân cận quá, nếu là Sở Khinh Vân một đao chém trật, vô cùng có khả năng chém tới Hứa Dương trên người, kia một đao đao đều là hướng tới hai chân chi gian bộ tới, này nếu là chém trượt, tuyệt đối là bi kịch. Hứa Dương một trận lo lắng đề phòng, chính là hắn không động đậy a, Thôi Khô có thể di động, chỉ là kia cổ hấp lực, phảng phất đem hắn cấp định trụ, vô pháp hoạt động bước chân. Cẩn thận một chút a, không cần chém trật. Ngươi xem chuẩn một chút chém a, không cần hướng ta trên người tiếp đón. Thời khô nội tâm là hỏng mất, nị mạ đây là gặp được người nào, một người nữ sinh, sách theo đại đào, chuyên chém nam nhân mệnh căn tử, giống lời nói sao. Tiểu tử, buông tay. mau buông tay. Thời khô càng nôn nóng, hứa dương ngược lại không đổi. Không nói đến hắn tạm thời vô pháp buông ra tay, mặc dù có thể buông ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta không buông tay, có loại người buông tay. Nộ khí trị 999999. Thời khô hận không thể một trưởng tệ hứa dương nhưng mà làm hắn sợ hãi chính là trừ bỏ động đậy thân thể tránh né hắn thế nhưng vô pháp ra tay phảng phất đã chịu quỷ dị không chế dần dần mà thây khô đội trầm lại rốt cuộc sở khinh vân tìm được cơ hội một đao ở giữa mục tiêu nhưng mà trong dự đoán tiêu thẳng thiết hoặc là bị thương nặng cũng không có xuất hiện chỉ là thây khô dùng một đôi cho tàn đôi mắt phẫn nộ mà trừng mắt sở khinh vân phảng phất đã chịu cực đại vũ nhục giống nhau sở khinh vân ngây ngẩn cả người hứa dương cũng ngây ngẩn cả người Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Hứa Dương mới khiếp sợ nói, ngươi kia ngọn ý đã khô khóc xong làm. Nộ khí chỉ 999999. -999. Thây khô phẫn nộ mà chờ hắn. Nguyên lai ngươi bất nam bất nữ a. Hứa Dương cười đến đặc biệt vui vẻ. Hắn hiện, chính mình hai chân có thể động. Sau đó, nâng lên chân đạp qua đi. Xem tuyệt chiêu, đoạn tử tuyệt tôn chân. Bang. Chuẩn sắc không có lầm mà đá vào thây khô hạ bộ. Trứng toái thanh âm không có xuất hiện. Nộ khí trị một đó ho ho một đó ho ho. Chết. Thây khô bạo nộ rồi. Một vòng sóng gợn, dần dần ở thây khô trên đầu xuất hiện, ngưng tụ thành một quả cái rùi hình dạng. Sở Khinh Vân sắc mặt biến đổi, cung quyết huy động đại bản đao, hung hăng mà chém đi xuống, muốn đem thây khô công kích đánh gãy. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, kia một vòng sóng gợn, không biết ra sao loại năng lượng, thế nhưng làm lơ công kích. Hứa Dương nhận thấy được, theo thây khô trên người màu xám quang mang trôi đi, thây khô trở nên càng ngày càng suy yếu. Tựa hồ sinh mệnh đang ở trôi đi, hay là màu xám quan mang là hơi khô tồn tại dựa vào, gần như vô hình, mắt thường khó có thể nhìn đến, rồi lại có thể nhận thấy được sóng gợn kích động thần bí năng lượng ngưng tụ thành cái rủi hướng tới Hứa Dương ấn đường nổ bắn ra mà đến, tránh né đã không còn kịp rồi, hướng hồ độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, không có bất luận cái gì tránh né không gian. Với anh, Hứa Dương chỉ cảm thấy đầu chấn động, ấn đường hung hăng mà đau một chút, một đạo quỷ dị năng lượng vào vào. Ngồi sổ mâm tròn thượng béo cóc, vui sướng mà mở ra miệng, đột nhiên một hút, bụng căng phồng, một chốc, thế nhưng vô pháp khô quắt đi xuống. kia cổ quỷ dị năng lượng biến mất, trực tiếp bị béo cóc nuốt lấy. Hứa dương ngây ngẩn cả người, trừ bỏ hấn đường đau một chút ở ngoài, không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Ngươi trừ bỏ sẽ hủ dò người, không bản linh khác. Thầy khô giải ra, chính mình công kích, thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Sở khinh vân vẻ mặt nghi hoặc, thầy khô vừa rồi công kích cho nàng một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Vì sao Hứa Dương một chút sự tình đều không có? Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, nguyên lai trừ bỏ thân thể ngạnh một chút, thí bản lĩnh đều không có a. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Ngươi, ngươi. Thầy khô thực khiếp sợ. Bang. Bắt lấy lôi xả tay buông ra, thầy khô vô lực mà ngã xuống trên mặt đất, biến thành hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hứa Dương khôi phục tự do, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầy khô thực lực như thế nào? Hứa dương cũng không rõ ràng, hẳn là không yếu mới là. Thân thể cường ngạnh độ, lại là phi thường khủng bố. Lôi xà thu nhỏ lại, biến thành một cây tiểu gậy gộc bộ dáng, chọc một chọc trên mặt đất thầy khô vài cái. Đã chết không có. Nộ khí chỉ 999999, 999 khô còn không có hoàn toàn chết đấu. Hắn công kích, như thế nào đối với người không có hiệu quả? Sở Kinh Vân thực nghi hoặc. Ta như thế nào biết, khả năng hắn công kích thoạt nhìn ngữ bức, kỳ thật không chứng dụng. Ngươi xem hắn lúc này đều sắp chết rồi. Hứa Dương lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Ngồi xuống xuống, dùng lôi xà trụi phủi Thây Khô mặt. "Anh em, nói nói, ngươi ở chỗ này ngây người, người đã bao lâu, ngươi cái gì thân phận, ngoại tinh nhân sao?" Thây Khô không có bất luận cái gì đáp lại. "Hắc, ngươi không nói đúng không?" Hứa Dương khó chịu, gặp được như vậy quỷ dị gia hỏa, hắn trong lòng tràn ngập tò mò, muốn thám thính ra tới một ít cái gì bí ẩn nội tình. Bùm bùm. Lôi điện đạo Đem thầy khô bao phủ đi vào. Nói hay không, ngươi không nói ta điện chết ngươi. Thầy khô như cũ không có bất luận cái gì trả lời. Hứa dương bất đắc dĩ, này quái nhân thân thể quá cường đại, căn bản không sợ điện, các loại tra tấn người biện pháp, cũng vô pháp dùng ra tới. Sở khinh vân sách theo đại bản đao, một đao hung hăng mà băm ở thầy khô trên người. Phan, thầy khô một chút sự đều không có. Ta cũng không tin không gây thương tổn ngươi. Sở khinh vân không chịu thua, vung lên đại bản đao dùng sức chém. Hứa Dương xách ra hai cái đại chùy tới, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Cười lạnh nói, ta cũng không tin, hai cái đại chùy đều không thể đem ngươi tạ bẹp, không nghĩ bị tạ bẹp nói, ngoan ngoãn trả lời ta nói. Nộ khí chị một to ho ho một to ho ho. Thầy khô cặp kia cho tàn mắt, nhìn chăm chăm Hứa Dương đều không nháy mắt một chút, nhìn cái gì mà nhìn, không nghĩ bị tạ bẹp liền chạy nhanh trả lời ta vấn đề, nhưng mà thầy khô như cũ không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chăm hắn. Nộ khí trị một hó hó hó một hó hó. Ta đảo muốn nhìn, ngươi xương cốt có bao nhiêu nặng Hứa dương một truy hung hăng màn đẹn ở thây khô một chân thượng. Phanh. Chỉ cảm thấy đại chùy chấn động, lại vừa thấy thây khô trần một chút việc nhi đều không có. T. Thân hình tựa như thần khí A. Đối phương lúc toàn thịnh, thực lực sẽ kiểu gì khủng bố. Hứa dương cùng sở khinh vân trầm mặc mà chống đỡ. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, hứa dương nói, người này, nghiên cứu giá trị rất lớn, không thể xử lý Chúng ta hiện tại đem hắn mang về. Chỉ mong hắn sẽ không khỏi rớt đi. Sở Kinh Vân nhận đồng gật gật đầu. Các ngươi, chỉ có thể được đến ta một khối vô dụng thi thể. Thơi khô lại lần nữa lên tiếng âm. Sau đó, hơi thở dần dần biến mất, cuối cùng còn sót lại một chút sinh cơ sắp sửa đoạn tuyệt thời điểm. Hứa Dương đột nhiên mở miệng nói, ngươi thi thể, cũng là có đại tác dụng à, có thể luyện chế thành giáp thi, lão lợi hại. Nộ khí trị một hóa ho một một hóa ho một. Thây khô chân chính biến thành một khối thây khô. Hứa Dương vẻ mặt tiếc nuối, không có thể từ thây khô trong miệng để ra nghi vấn ra có giá trị tin tức. Vươn lôi xả chọc một chút thây khô, như cũ cứng rắn vô cùng, vô pháp tổn thương mảy may. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn lo lắng đối phương hoàn toàn đã chết lúc sau, thi thể sẽ trở nên yếu ớt đâu. Nay ngoạn ý ta muốn a, Hứa Dương trực tiếp đem thây khô thu lên, như vậy cường đại thây khô có thể tìm mạc lão đầu luyện chế thành giáp thi a. Nói không chừng có thể luyện chế thành Thất Tinh Giáp thi. Này Thạch Đài ngươi muốn hay không? Thu đi rồi thôi khô lúc sau, Hứa Dương nhìn Thôi khô ngồi Thạch Đài. Không cần. Sở Khinh Vân lắc đầu. Ta đây thu đi rồi a. Hứa Dương đem Thạch Đài thu vào Càn Khôn Hoàn Nội. Chương 312, Túng Túng Lang Vương. Sở Khinh Vân nghi hoặc thượng hạ đánh giá Hứa Dương, ngươi không gian kim chứng, có thể buông như thế nào đại Thạch Đài. Không sai biệt lắm. Hứa Dương mơ hồ trở về một câu. Quay đầu, Nhìn về phía lang vương. Này chỉ lang ngươi muốn hay không? Muốn. Ngoài dự đoán, sở khinh vân thế nhưng nói muốn. Hứa dương tiếc đối mà chép chép miệng, thơi khô cùng thạch đài chính mình thu đi rồi. Duy nhất có giá trị lang vương, chỉ có thể cấp sở khinh vân. Lang vương chúng lôi độc, giờ phút này thân hình cứng đờ, ngã trên mặt đất vẫn không núp đích. Cặp mắt kia lại là lộ ra sợ hãi chi sắc. Sở khinh vân lấy ra một cây kim loại dây xích, tuy không phải thần khí, lại cũng là đặc chế dây xích. Đem dây xích tròng lên lang vương trên cổ, giống một cây xích chó cầm ở trong tay, quay đầu lại nhìn về phía hứa dương, nói, ngươi hẳn là có thể đem nó khôi phục lại đi. Không thành vấn đề. Lôi xả lưu qua đi, đem lôi độc hút trở về, lang vương liền khôi phục hành động năng lực. Giờ phút này, lang vương một chút hung hãn bộ dáng đều không có, phủ phục trên mặt đất lạnh run, run run, liền thử một chút nha cũng không dám. Lên. Sở khinh vân run lên dây xích, lang vương chạy nhanh đứng lên, cái đuôi còn loạn troạng. Này mẹ nó chính là phải làm cậu a. Hứa dương thực vô ngữ, nguyên bản hẳn là hung hãn lang, tiến hóa sau khi thức tỉnh, thế nhưng trở nên như thế nhát gan. Nếu là sở hữu thức tỉnh thú, đều cùng này chỉ lang vương giống nhau nhát gan sợ chết, muốn thuần phục vì mình dùng, căn bản là không có gì khó khăn. Có lẽ, nay chỉ lang vương tương đối đặc thủ, mới như thế nhát gan sợ chết, đã không có hung hãn. Thậm chí còn, hứa dương hoài nghi bầy sói thức tỉnh, cùng thây khô có nhất định quan hệ, nói không chừng lang vương hung tính chính là bị thây khô cấp ma diệt hệ rớt. Sở khinh vân trên dưới đánh giá một chút lang vương, nghẽ con lớn nhỏ, có thể làm tòa kỵ. Hứa dương, phi kiếm cho ta mượn dùng một chút. Làm gì? Hứa dương sửng sốt. Lang vương là công A, ta muốn đem nó cấp thiến. Thình thịch. Lang vương thế nhưng nghe hiểu, sợ tới mức bốn chân mềm lũn, ghé vào trên mặt đất. Đầu không ngừng mà dập đầu, hai mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc, nước mắt đều suýt nữa chảy ra. Thiến. Hứa dương cổ quái mà nhìn sở khinh vân liếc mắt một cái, này nữ là thật sự bạo lực a? Lang tiên hẳn là thực bổ, vẫn là trở lại căn cứ lại thiến đi. Xem lang vương bộ dáng, sợ tới mức chân đều mềm, liền lộ đều đi không được. Lên. Sở khinh vân tưởng tượng cũng là, kêu ngoạn ý nghe nói nam nhân yêu nhất. Hứa dương, ngươi có phải hay không cũng muốn a? Không cần. Hứa dương lắc đầu. Lang vương quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy. Đáng thương vô cùng mà nhìn sở khinh vân. Lại hướng tới hứa dương đầu đi cầu cứu ánh mắt. Đáng tiếc, nó gặp được hai cái, đều là bạo lực gia hỏa. Ngươi xem nó dọa thành cái dạng này, không bằng thủ đoạn ôn hòa một chút, đem hai cái trứng cắt liền xong rồi. lang vương suýt nữa dọa vượng. Nga ô. Ra rên rỉ tiếng động, đáng thương vô cùng mà xin tha. Lên, tạm thời không tiến ngươi, nếu là lại không đứng dậy, ta hiện tại liền đem ngươi băm. Sở khinh vân nữ mày nói. lang vương sợ, chạy nhanh đứng lên hai người một lang từ ngầm huyệt động ra tới, sở khinh vân gọi điện thoại liên hệ trương chi thu, làm hắn phái người tới điều tra một chút huyệt động. hứa dương còn lại là móc di động ra, cấp mạc lao đầu gọi điện thoại qua đi. thê khô là muốn giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu, có không cho phép luyện chế thành giáp thi, liền phải xem mạc lao đầu. vì bảo đảm, thê khô luyện chế ra tới giáp thi, thuộc về chính mình sở hữu, bởi vậy cần thiết cùng mạc lao đầu giáp mặt nói rõ ràng, ký kết hiệp nghị. mạc lao đầu đang ở luyện chế giáp thi. Cùng với nghiên cứu bộ xương khô mã, di động tiếng chuông vang lên, móc ra tới vừa thấy, thế nhưng là hứa dương đánh tới. Trong lòng một hư, do dự sau một lúc lâu, vẫn là không tiếp, nói không chừng là tới thúc dục chính mình muốn giáp thi. Cần thiết đổi dãy số mới được. Hứa dương hắc một khuôn mặt, mặc lao đầu thứ này thế nhưng không tiếp điện thoại, nhìn dáng vẻ giáp thi còn không có luyện chế ra tới. Treo điện thoại lúc sau, đem bàn tay đến sở khinh vân trước mặt, di động cho ta mượn dùng một chút. Người không phải có sao. Lão nhân kia không tiếp ta điện thoại. Dùng sở khinh vân di động bắt đánh mạc lão đầu điện thoại, thế nhưng hiện, sở khinh vân di động cũng bảo tồn có mạc lão đầu dây số. Nha đầu a, lại có chuyện gì a? Mạc lão đầu cùng sở khinh vân là nhận thức. Mạc lão, ngươi không tiếp ta điện thoại, quá phận a? Ai? Mạc lão đầu nộ bức, cái nào nam sinh như thế ngu bức, thế nhưng có thể dùng sở nha đầu di động gọi điện thoại cấp chính mình. Hay là, là sở nha đầu bạn trai? T có thể làm sở nha đầu bạn trai, tuyệt đối không phải tầm thường nam sinh. Ta, Hứa Dương. A ha ha, là Hứa Dương a, vừa rồi đã quên mang di động, không thấy được điện báo a. Mặc Lão Đầu trột dạ địa đạo, trong lòng nói thầm, Hứa Dương như thế nào cùng sở nha đầu quậy với nhau. Không nói nhiều lời, ta trong tay mới vừa lộng tới một khối thây khô, liền thần khí đều không gây thương tổn mẩy may, ngươi có hay không hứng thú? Cái gì, thần khí đều không gây thương tổn mẩy may? Mặc Lão Đầu khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, dựng lên là ngũ tinh thần khí, chính là sở cô bé kia thanh đào. thê ngươi chờ, ta lập tức liền đến. Ta ở Tây Bắc Đại bị căn cứ đâu, không phải ở Nam Thành A. Biết, biết. Mặc lão đầu treo điện thoại lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị đi trước Tây Bắc căn cứ. Ngươi muốn đem thơi khô cho hắn. Sở khinh Vân tiếp nhận di động kinh ngạc nói. Hắc, lão nhân kia thiếu ta tam cụ giáp thi, vừa lúc có thể tìm hắn giúp ta luyện chế một khối ra tới. Hứa Dương vẻ mặt đắc ý. Giáp thi không phải như vậy hảo luyện, hơn nữa cấp thấp giáp thi, không có gì sức chiến đấu, hù dọa người đảo còn có thể. Hù dọa người. Hứa dương hai mắt sáng ngời, đây là một cái thu thập kinh hách giá trị còn đường A. Đại buổi tối, làm giáp thi đến trên đường đi bộ một vòng, mấy chục mấy trăm vạn kinh hách giá trị đều có A. Chạy nhanh lại gọi điện thoại cấp mạc lão đầu. Mạc lão A, còn có giáp thi sao? Không phải cao cấp, liền tính là một vài tinh cũng có thể, cho ta mang hai cụ tới, ta hữu dụng cho A. Khẳng định không tính hiệp nghị nội tam cụ, cứ như vậy à, ta trên tay khối này thơi khô, sẽ chờ ngươi đến đâu. Không dung mạc lao đầu nhiều lời, hứa dương liền treo điện thoại. Người muốn giáp thi làm gì? Doạn! Phụ trợ chiến đấu a Suýt nữa nói lỡ miệng. Sở khinh vân hổ nghi mà nhìn hắn một cái, không có tiếp tục nói cái gì. Trong tay cầm dây xích, trực tiếp ngồi vào lang vương trên lưng. Lang vương dù sao cũng là nhị tinh thức tình thú, trở cá nhân nhẹ nhàng, không hề khó khăn. Hai người một lang, hướng tới căn cứ phương hướng đi đến. Cho ta lưu vị trí. Đi rồi mấy km, thấy Sở Khinh Vân cởi lang vương, nhẹ nhàng tiêu sái bộ dáng, liền cảm thấy hai chân rất mệt. Không đủ vị trí ngồi, ngươi đi đường đi. Ta mệt mỏi. Hứa Dương không nói hai lời, trực tiếp liền leo lên lang gối, ngồi ở Sở Khinh Vân phía sau, kể từ đó, Sở Khinh Vân liền trở nên dựa vào hắn trong lòng ngực. Ngươi đi xuống. Không dưới. Lại không đi xuống, ta không khách khí. A ngươi là ta đối thủ sao? Sau đó, hai người liền đánh lên. Mà Lang Vương tức khắc gặp hai bay vạ gió. Động thủ kia một khắc, Sở Kinh Vân trực tiếp nhéo Lang Vương cổ, đem nó hung hăng té ngã một bên đi. "Cho ta chạm nơi đó đứng không được núc đích, dám chạy liền tiếng ngươi." Tung tung Lang Vương lạnh run run, đứng không dám động. Chương 313: Ân trường không coi trọng. Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân lại đánh lên, tiếp kịch liệt chiến đấu, xem đến Lang Vương bốn chân mềm, suýt nữa không đứng được. Nhưng tưởng tượng đến, Sở Khinh Vân yêu cầu đứng, nếu không tiến nó, liền chỉ có thể gắng gượng đứng, không dám nằm sấp xuống đi. Hôm ngay, chiến đấu lan đến gần Lang Vương đứng thẳng vị trí. Hứa Dương trực tiếp một chân đem này đạp phi. Mau cho ta chạm hảo, bằng không tiến ngươi. Sở Khinh Vân nhìn bay ra đi Lang Vương uy hiếp nói. Lang Vương nội tâm là hỏng mất, nima, chính mình đây là gặp được người nào sao? Chạy nhanh run rẩy thân hình, chạm hồi nguyên lai like vị trí, lạnh run run rẩy không dám động. Một đôi mắt Nhìn chầm chầm hứa dương, sợ hắn có chạy tới một chân đem chính mình đá phi. Tiểu soi con, cho ta cắn hắn. Sở khinh vân rơi vào hạ phòng, không cam lòng nhận thua, liền triều lang vương phân phó nói. Hừ, ngươi nếu là dám đến cắn ta, đem ngươi lang tiên cắt bán tiền. Hứa dương cười lạnh một tiếng. Nị mạ. Lang vương trợn tròn mắt. Hẳn là nghe ai. Hai cái đều không thể treo vào A. Chuyên động cổ, nhìn một chút sở khinh vân, lại nhìn một chút hứa dương, không thể treo vào A. Tiểu sói con, không nghe lời đúng không? Chờ lát nữa liền đem người nướng. Lang Vương sợ hãi, bán ra một chân, muốn hướng Hứa Dương khởi công kích. Hừ, ngươi nếu là dám động, ta đem ngươi điện thành than đen. Lang Vương đem chân rụt trở về, mạo công kích hắn. Không được núp ních. Lang Vương động cũng không phải, bất động cũng không phải, hai cái đều là không thể trêu vào người. Bất luận đắc tội cái nào, kết quả cuối cùng đều là thảm hề hề. Phục, Hộp máu. Lang Vương thế nhưng hỏng mất hộp máu. Vẽ mặt tuyệt vọng, hai mắt vô thần, chính mình đây là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể gặp được này hai cái phát rổ ra hỏa. Hứa dương ngây ngẩn cả người. Sở khinh vân cũng ngây ngẩn cả người. Hai người dừng tay. Há hốc mồm mà nhìn hộp máu lang vương. Như thế nào hộp máu đâu. Tâm lý thừa nhận năng lực, không khỏi quá yếu đất đi. Đều hộp máu, hẳn là không thể cưới đi. Hứa dương nuốt cầm nói. Trực tiếp đứng. Sở khinh vân xách theo đại bản đao. Tựa hồ cân nhắc như thế nào hạ đao đem Lang Vương cấp băng, Nị mạ, này liền không đánh. Lang Vương còn ôm may mắn, vạn nhất hai người lưỡng bại cầu thường, chính mình có thể nhân cơ hội đào tàu đầu, còn có thể hay không động. Sở khinh vân đi lên trước tới, đá Lang Vương một chân, nhìn đến kia đem hàn quang lấp lánh đại bản đao, Lang Vương thân hình run lên, này nếu là không thể động, cảm thấy không có giá trị lợi dụng, khẳng định một đao đánh xuống tới, cung quít hai chân đứng thẳng, nhảy bắn lên, tỏ vẻ chính mình tràn ngập sức sống. Sở Kinh Vân ngồi ở Lang Vương trên lưng, tiếp tục đi trước, hứa dương cũng tễ đi lên. Lúc này đây cộng kỳ Lang Vương, không có khắc khẩu. Lang Vương nhận mệnh. Nửa đường thượng, gặp một chi đội ngũ. Giang Lâm, Kim Trường an đám người tạo thành đội ngũ, bọn họ săn giết mấy chỉ thanh bối lang, trong đó một con bị Lâm Hải phong khống chế được, giờ phút này đang ở phản hồi căn cứ. Kỳ quái, bầy sói như thế nào không có Lang Vương A? Đúng vậy, lại còn có phân tán, chẳng lẽ Lang Vương đào tẩu? Đang nói liên nhìn đến một con lớn hơn nữa thanh bối lang chở hai người đuổi theo lại đây kim trường an đám người sửng sốt nhìn người ở lang vương trên lưng hứa dương cùng sở khinh vân trong lòng không cấm nói thầm lên hay là hứa dương thoát đơn hứa dương đây là lang vương đúng vậy hứa dương cùng kim trường an mấy người chào hỏi cưới lang vương tiếp tục phản hồi căn cứ trở lại căn cứ thời điểm đại bộ phận học sinh đều đã đã trở lại thanh bối lang chỉ có hai mươi mấy chỉ bởi vậy săn giết đến thanh bối lang học sinh chỉ có số ít Người nhiều lang thiếu, hơn nữa thực lực cũng so thanh bối lang đại, săn giết rất thanh bối lang chỉ có một nửa, dư lại một nửa đều bắt sống trở về. Ngự thú hệ đồng học cao hứng, Trình Đông Hổ chuẩn bị từ bỏ gấu trúc, đem chiến sủng chuyển rời đến thanh bối lang trên người, lợi dụng ngự thú năng lực, ngự xử một con thanh bối lang. Bất quá muốn bồi dưỡng thành chiến sủng, thượng yêu cầu một đoạn thời gian. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân trở về, mọi người mới biết được, vì sao không thấy lang vương bóng dáng. Chương Chi Thu cùng Lưu Đại căn đón đi lên. Thầy khô sự tình sự tình quan trọng đại, cần thiết thận trọng đối đãi. Sở khinh vân làm lang vương ngốc tại lều trại ngoại không được núp đích, lang vương nào dám phản đối, ngoan ngoãn mà chẳng hảo. Hứa dương đem thầy khô cùng thạch đài lấy ra tới. Nha, chính là cái này, hiện tại đã cút, thực quỷ dị một người. Nay ngoạn ý, thật sự không sợ chém. Lưu đại căn quay chung quanh thầy khô dạo qua một vòng, tò mò địa đạo. Dù sao chúng ta như thế nào chém, đều không thể thương này mảy may. Hứa dương buông tay nói ta thử xem." Lưu Đại Căn lấy ra hắn vũ khí hàng ma sử, vung lên tới liền chuẩn bị lệnh ở thời khô thượng. Trương Chi Thu hắc một khuôn mặt, chạy nhanh ngăn cản cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Hứa Dương cùng Sở Nha đầu thực lực còn yếu, ngươi thực lực cũng như sao? Đập hư làm sao bây giờ? Cũng đúng. Lưu Đại Căn ngượng ngùng đem hàng ma sử thu lên. Trương Chi Thu dò hỏi một chút trải qua, Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân không có dấu diếm, một năm một mười dạng thuật một lần. Về thời khô chết như thế nào? năng lực là cái gì? Vì sao vô pháp thương đến Hứa Dương mấy vấn đề này? Hứa Dương cũng tỏ vẻ không rõ ràng lắm, có khả năng là thây khô thân hình cường mạnh, mà thực lực lại còn thừa không có mấy, bởi vậy vô pháp đả thương người. Quay chung quanh thây khô nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu cái nguyên cớ tới, chỉ biết khối này thây khô thân hình cường như thần khí, sinh thời lúc toàn thịnh, tuyệt đối là qua lục tinh cấp bậc. Hơn nữa cặp kia bất đồng với người lỗ thai, khiến cho thây khô thân phận tràn ngập thần bí. Chẳng lẽ, thật là ngoại tinh nhân? Chỉ là, xem thơi khô hình dáng, trừ bỏ lỗ hai bất đồng ở ngoài, còn lại đều cùng hiện tại nhân loại không kém bao nhiêu. Thạch đài cũng là một loại không biết tài liệu, thoạt nhìn giống như hòn đá, kỳ thật đều không phải là thạch đầu đơn giản như vậy. Rồi lại không có linh vật ứng có đặc thù. Trương Chi thu chủ ảnh chủ, liên hệ thượng ân trường không. Một ít nhất trung tâm cơ mật, chỉ có ân trường không cùng viện nghiên cứu hai cái lao bất tử mới biết được. Mặc dù Trương Chi thu thân là tổng trưởng chi nhất, nào đó trung tâm cơ mật, cũng hoàn toàn không biết ta lập tức lại đây. ân trưởng không trở về một đạo tin tức. trương chi thu nhận thức đến việc này cũng không tầm thường. dặn dò hứa dương cùng sở kinh vân hai người không thể chuyển ra đi, thuộc về bảo mật sự kiện. hứa dương cùng sở kinh vân vẫn luôn ngốc tại liều trại, chờ ân trưởng không cùng mạc lao đầu lại đây. sự tình quan trọng đại, ân trưởng không trực tiếp ngồi quân bộ phi cơ chạy tới, mà cùng đi còn có mạc lao đầu. thi thể đâu, thi thể đâu, mạc lao đầu vừa tới liền ồn ào nói. ngay sau đó liền nhìn đến đặt ở trên thạch đài thây khô khối này là được vui sướng mà đi lên trước rồi tay liền đi niết thây khô cánh tay muốn thử một chút hay không thật sự cường như thần khí dừng tay ân trưởng không trầm giọng nói mặt lão đầu ngựa ngùng mà lùi về tay trong mắt vừa chuyển nói này thây khô không có gì dùng liền cho ta luyện thì bái ân trưởng không không có trả lời mà là sắc mặt ngưng trọng mà đứng ở thây khô trước quan sát kỹ lưỡng hứa dương ở bên cạnh nhìn đến ân trưởng không đôi mắt Nổi lên một đạo nhàn nhạt tử mang Trong lòng ngạc nhiên không thôi Thân là thiên vong lao đại Một tay sáng tạo thiên vong đông phương đệ nhất cao thủ Đến tuột cùng nắm giữ cái gì năng lực Mạc lão này thây khô là ta à Ta tìm ngươi là vì là người Đem thây khô luyện chế cảng giáp thi cho ta Xem như ngươi đáp ứng ta tầm Cụ giáp thi trí nhất Liên tài liệu ta đều chính mình chuẩn bị Đủ ý tứ đi Hứa dương cười tủm tìm địa đạo Trường 314, một là ngoài ý muốn Hai thứ là biến thái Mạc Lao đầu vẻ mặt đau lòng, "Cái này, cái này. Như thế nào, Mạc Lao ngươi muốn đổi ý à? Sao có thể, ta là cái loại này người sao? Chỉ cần Ân lão đại cho phép, ta nhất định giúp ngươi luyện chế." Mạc Lao đầu vừa thấy Ân Trường không đối thầy Khô coi trọng bộ dáng, phòng Trường không có khả năng giao cho chính mình luyện chế dược thi, bởi vậy vỗ ngực nói, "Nói miệng không bằng chứng, tới, đem hiệp nghị ký." Hứa Dương liền chờ hắn những lời này, nhanh nhẹn mà lấy ra viết tốt hiệp nghị, đưa cho Mạc Lao đầu cái này. Mặc lao đầu trận tròn mắt, liền hiệp nghị đều chuẩn bị tốt. liếc ân trường không liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn chầm chầm thầy khô. Lấy ân trường không đối thầy khô coi trọng trình độ tới xem, hẳn là cất giấu cái gì bí mật, tuyệt đối sẽ không cấp chính mình luyện chế giáp thi. Liền nói ngay, không thành vấn đề. Có thượng một lần bị hố kinh nghiệm, mặc lao đầu lúc này đây nhìn kỹ hiệp nghị, không có vấn đề lúc sau, lúc này mới xoát xoát ký xuống chính mình đại danh. Hứa Dương vừa lòng mà đem hiệp nghị thu hảo, đứng ở ân trường không bên cạnh, chờ hắn đem thơi khô xem xong. Trương Chi thu khỏe miệng chịu vừa kéo, tổng cảm thấy hứa Dương, lại muốn làm sự tình gì. Mặc lao đầu, tựa hồ lại phải bị hố. Có điểm tiểu giá trị, bất quá đã chết, chỉ có thể phế vật lợi dụng một chút. Thật lâu sau lúc sau, ân trường không mở miệng nói. Ân lão đại, ngươi có phải hay không biết khối này thơi khô lai lịch? Lưu đại căn tò mò mà mở miệng nói. Một ít nghe đồn mà thôi. Ân trưởng không không có nói rõ, lại là biểu lộ, hắn biết một ít về thầy khô tin tức. Nếu Ân trưởng không không nói, tất nhiên là đề cập rất quan trọng trung tâm cơ mật. Mặc dù Lưu đại căn cùng Trương Chi Thu có quyền biết, cũng sẽ không tại nơi đây nói cho hai người. Nay khối thạch đài, nhưng thật ra có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Ân trưởng không rũi tay sờ soạn một chút thạch đài nói. Hứa Dương thấy Ân trưởng không không có gì sự muốn công đạo, thầy khô cùng thạch đài đều xem xong rồi, liền đem hiệp nghị đưa qua. Ân tổng, cấp làm nhân chứng ký cái tên bái, trương chi thu một đầu hất tuyến, hắn liền biết, hứa dương ở bên cạnh thủ khẳng định là nghĩ muốn ân trưởng không ký tên, mặc lão đầu mày nhảy nhảy dựng, cảm giác chính mình phán đoán, tựa hồ làm lỗi, ân trưởng không vẻ mặt bất đắc dĩ, hứa dương cái này học sinh là thực không đứng đắn a, tiếp nhận hiệp nghị, xoát xoát thiêm thượng tên của mình, thầy khô ta trước mang về, chờ nghiên cứu xong rồi, giúp ngươi giao cho hắn, tốt, cảm ơn ấn tổng, hứa dương vui sướng địa đạo, mặc lão đầu há miệng thở dốc nịm ạ, rất hố. Hầu nghi mà nhìn ân trưởng không liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn cố ý phối hợp hứa dương tới hố chính mình. ân trưởng không đem thây khô cùng thạch đài thu đi rồi, không có lưu lại, trực tiếp trở lại kinh thành. rời đi phía trước, phân phó trương chi thu nói, có thể chuẩn bị một chút. xuất phát, không sai biệt lắm là lúc. minh bạch, không đầu không đuôi một câu, trừ bỏ trương chi thu minh bạch ở ngoài, lưu đại căn cái này tổng trưởng, cùng hứa dương mấy người giống nhau mơ hồ. Mạc lão đầu cũng muốn đi rồi. Hứa Dương lôi kéo hắn muốn giáp thi. Trải qua một phen dây dưa, càng làm móc ra hiệp nghị tới, nói Mạc lão đầu thời gian dài như vậy chưa cho hắn luyện chế giáp thi, đã trái với hiệp nghị, cần thiết bồi thường một khối cấp thấp giáp thi. Mạc lão đầu chỉ có thể đau đầu, lấy ra một khối giáp thi cho hắn. Đem một con không chế giáp thi lục lạc giao cho Hứa Dương, đơn giản dạy hắn như thế nào không chế giáp thi lúc sau, liền vội vàng rời đi. Hắn lo lắng tiếp tục cùng Hứa Dương nốc tại cùng nhau, lại sẽ bị hố. Hứa Dương chạy nhanh đem giáp thi thu vào cản khôn Hà Nội, đây chính là dọa người vũ khí sắc bén, cần thiết buổi tối thả ra mới có hiệu quả. Không thể trước tiên bại lộ, nếu không các bạn học trận nhìn thấy dưới, liền sẽ không sợ hãi. Đặc huấn viện tập kết đại bỉ, lúc này đã toàn bộ kết thúc. Hứa Dương trở lại nam thành doanh địa, Kim Trương An, Giang Lâm mấy người thấu lại đây, vẻ mặt bát quái chi sắc. Hứa Dương, ngươi cùng sở khinh vân phát triển đến nào một bước? Cái gì phát triển đến nào một bước? Đường Trang! Các ngươi đều cộng kỵ thanh bối lang, còn dám nói không quan hệ. À, kia nguy muốn độc ngồi thanh bối lang, ta đương nhiên không muốn, đánh một trận lúc sau, mới đồng ý cùng nhau kỵ thanh bối lang trở về, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kim Trường An đám người sửng sốt một chút, quả nhiên, hứa dương như cũ ở thực lực độc thân. Giang Lâm, ngươi trên mặt đó là sao lại thế này? Hứa dương phát hiện Giang Lâm trên mặt, có một cái bàn tay ấn, không cấm tỏ mò hỏi. Giang Lâm vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Kim Trường An giải thích nói. Cái kia thẩm thành nữ bạo vương lại lần nữa tới khiêu chiến Giang Lâm, bọn họ lại đánh một trận. Hứa Dương tức khắc vẻ mặt bắt quái, Giang Lâm bất biến thân, thực lực nhược với Vương Tuyết Phượng, mà biến thân lúc sau, hắn liền sẽ chấn bóng. Trên mặt cái kia bàn tay hắn, tựa hồ thuyết minh một ít vấn đề. Chẳng lẽ đã xảy ra, hai người lần đầu tiên đánh giá khi phát sinh sự tình. Ngươi nên sẽ không, lại đánh nàng mà đi. Giang Lâm đỏ lên mặt, ngượng ngùng nói, này không phải ngoài ý muốn sao, ta cũng không nghĩ a. Ngoa đào Hứa Dương khiếp sợ, ngươi nhan nên không phải là cố ý đi. Lần trước ném ở nhân ra trên mặt, có thể nói ngoài ý muốn, lần thứ hai cũng đồng dạng ném ở nhân ra trên mặt, mẹ nó, ngươi dám nói là ngoài ý muốn. Lần này thật sự cũng là ngoài ý muốn. Giang Lâm thấy Hứa Dương vẻ mặt xem biến thái ánh mắt, không cấm vẻ mặt vô tội mà kêu hoan nói. Giang Lâm, tai chiến. Đột nhiên, một đạo thân ảnh truyền đến. Vương Tuyết Phượng lại tới nữa. Bất đồng chính là, lúc này đây Vương Tuyết Phượng mang mặt nạ hơn nữa là thiết diện cụ mặt nạ mặt trên trải rộng từng miếng gai nhọn t hứa dương mấy người hít hà một hơi kia từng miếng hàn quang lấp lánh gai nhọn nếu là giang lâm lúc này đây đánh giá cũng phát sinh ngoài ý muốn tiểu đệ đệ bang ném ở mặt trên chỉ sợ sẽ huyết nhục mơ hồ cũng không biết giang lâm biến thân lúc sau tiểu đệ đệ phòng ngự có hay không bạo tăng có không ngăn cản được ở vương tuyết phượng đây là có bị mà đến a giang lâm vẻ mặt chứng đau chi sắc cảm thấy tiểu đệ đệ trấn lạnh nghị mạ quá nguy hiểm Biến thân lúc sau, chân bóng, không có mặc quần, thời điểm chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ ném động, này vạn nhất lại một lần ngoài ý muốn ném ở mặt nạ thượng, quả thực là nhân sinh tai nạn à. Không đánh, nói cái gì cũng không đánh. Giang lâm chạy nhanh lắc đầu, cự tuyệt khiêu chiến. Vui vùa cái gì vậy, ngoài ý muốn là không thể khống, hắn mới không dám lấy chính mình tiểu đệ đệ mạo hiểm. Là nam nhân, liền đứng ra. Vương Tuyết Phượng từng bước ép sát. Hai cái bại bởi Giang lâm, hơn nữa hai lần đều bị vả mặt. Xấu hổ và giận dữ khó làm, tìm hỏa hệ cùng kim hệ đồng học, chế tạo này một bộ mặt nạ, liền lại lần nữa tới khiêu chiến Giang Lâm. Không đánh, nói cái gì cũng không đánh. Giang Lâm túng, trực tiếp trốn đến hứa dương sau lưng. Vương Tuyết Phượng sách theo băng tuyết sử, từng bước ép sát lại đây, hứa dương chạy nhanh tránh ra. Giang Lâm, không cần túng A, chạy nhanh thượng. Đúng vậy, chạy nhanh thượng. Sợ cái chứng A, không cần ném chúng ta nam thành mặt, chạy nhanh thượng. Nị mạ, một đám tổn hữu A. Giang Lâm trong lòng buồn bực không thôi. "Đều làm gì đâu, tập hợp." Thời khắc mấu chốt, Lưu Đại Căn xuất hiện, cho hắn giải vây. Vị kia đồng học chạy nhanh hồi các người doanh địa tập hợp. Lưu Đại Căn hướng Vương Tuyết Phượng xua xua tay nói: "Đừng nghĩ trốn, ta còn sẽ lại đến tìm ngươi." Vương Tuyết Phượng lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Chương 315: Nửa đêm lưu cương thi. Nam thành đặc huấn viện học sinh tập kết xong, Lưu Đại Căn cùng Dư Cường đứng ở đội ngũ trước. Lưu Đại Căn nói, hiện tại, tám mà đặc huấn viện Đại Bỉ đã chính thức kết thúc, ngày mai tử dư cường mang đội phản hồi Nam Thành, bất quá niệm đến danh đồng học, tạm thời lưu lại, có khác nhiệm vụ. Bọn học sinh vẻ mặt nghi hoặc, không phải tất cả mọi người phản hồi Nam Thành. Hứa Dương nghĩ tới ân trường không rời đi trước, không đầu không đuôi kêu một câu. Có lẽ, cùng này có quan hệ. Lưu Đại Căn móc ra một trương giấy tới, nói, niệm đến tên Lưu lại, không có niệm đến tên, ngày mai phản hồi Nam Thành, nỗ lực tu luyện Tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả. Lưu lại đồng học phân biệt là Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm, Kỳ Viêm, Thôi Đảo, Mạnh Thanh, Hạ Phương Lâm, Hạ Phương Vũ, Cốc Cảnh Lôi, Điền Phong, Chính Huy, Lãnh Phượng Nhi, Lâm Hải Phong. Tổng cộng 30 danh học sinh giữ lại, hơn nữa đều là nam thành đặc huấn trong viện, thực lực bài tiền tam mời học sinh. Không có ở danh sách nội học sinh, tức khắc yêu thương, nguyên lai like không tư cách lưu lại, là bởi vì quá yêu A. Cần thiết nỗ lực tu luyện A. Danh sách nội đồng học tạm thời lưu lại, mà mặt khác đồng học ngày mai phản hồi Nam Thành Đặc huấn viện. Lưu đại căn nói xong lúc sau, liền cong đôi tay thảnh thơi thảnh thơi mà đi rồi. Bọn học sinh ở nghị luận, lưu lại đồng học, đến tột cùng có cái gì nhiệm vụ? Hứa Dương rời đi Nam Thành doanh địa, đi mặt khác Đặc huấn viện dạo qua một vòng, hiện mỗi một khu nhà Đặc huấn viện đều đem thực lực dự trữ trước học sinh tạm thời giữ lại. Tám viện tổng cộng để lại 200 danh học sinh. Trong đó kinh thành Đặc huấn viện 50 danh, Nam Thành Đặc huấn viện 30 danh. Còn lại 6 sở đặc huấn viện đều là 20 danh. Đến nỗi lưu lại học sinh, có cái gì nhiệm vụ, tạm thời không thể hiểu hết. Hứa Dương trở lại doanh địa, ngồi ở một cái ghế nhỏ thượng, móc di động ra tới, đăng nhập vế trên mình trang ép. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Văn Vinh từng nói qua, chỉ có nhị tinh dưới người tu hành, mới có thể đủ tiến vào địa phương. Lưu lại học sinh, đều là nhị tinh thực lực, hơn nữa đều là nhị tinh bên trong thực lực đứng đầu kia một cấp bậc Cũng có khả năng là Miên Quốc Ngô Ca đệ nhị không gian sắp mở ra. Liên minh Trang Ngấp Thượng không có về Ngô Ca đệ nhị không gian tân tin tức, đúng là bởi vì như thế, Hứa Dương càng cảm thấy đệ nhị không gian hẳn là sắp mở ra. Nói không chừng mấy tổ chức lớn phong tỏa tin tức, không cho mặt khác tán tu tới gần, bởi vậy mới không có tân tin tức truyền ra tới. Tìm kiếm một phen, quả nhiên hiện mấy cái thiệp đều nói vô pháp tới gần đệ nhị không gian nơi vị trí. Trong căn cứ nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ. Theo lý thuyết, bọn học sinh còn không có hoàn thành toàn bộ huấn luyện, còn chưa có đạt tới chính thức tiến vào Thiên Võng đội ngũ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hẳn là đều là một ít rèn luyện loại nhiệm vụ. Đêm đó, chờ đến tất cả mọi người nghỉ ngơi, Hứa Dương chuẩn ra doanh địa, tìm cái địa phương, đem giáp thi phóng ra. Giáp thi bộ mặt ngăm đen, khoe miệng lộ ra một chút nhọn nhọn hàm răng, móng tay trường mà hắc, thoạt nhìn cùng cương thi không sai biệt lắm. Chẳng qua, gần như thế còn chưa đủ dọa người. Hứa Dương lấy ra bút tới ở giáp thi trên mặt phát hoa lên tận lực hỏa đến dọa người một chút khối này giáp thi thuộc về mạc lão đầu luyện tập chi vật thực lực chỉ có nhất tinh cao cấp tả hữu sức chiến đấu không cường chính là độ có thể so với nhị tinh người tu hành đây là duy nhất có điểm đem giáp thi hóa trang hảo lúc sau hứa dương lấy ra không chế giáp thi lục lạc tới Mạc lão đầu luyện thi thuật sắp thật có điểm thần kỳ lên keng Lây động một chút lục lạc giáp thi thân hình vừa động ngẩng đầu nhìn lại đây như thế nào thao tác giáp thi mặc lao đầu đã đã dạy hắn, dựa vào lục lạc tiếng chuông tới hạ đạt mệnh lệnh. Lục lạc cũng thuộc về đặc chế lục lạc, tuy rằng đều không phải là thần khí, lại cũng không phải bình thường lục lạc, gia thanh âm cũng không lớn, rồi lại có thể cho giáp thi, ở khoảng cách thượng trăm mét địa phương, đều có thể đủ tiếp thu đến mệnh lệnh. Đinh Linh, Đinh Linh, Hứa Dương trước thuần thục một chút lục lạc mệnh lệnh, thao tác giáp thi nâng lên hai tay, nhảy bắn lên, đi tới, lui về phía sau, hướng tả, hướng hữu. dù sao cũng là luyện tập loạn ý. Tự chủ tính không cường, yêu cầu mệnh lệnh thao tác. Mặc lao đầu kia cụ lục tinh giáp thi, tự chủ tính liền rất cao, sẽ phán đoán nguy hiểm, dựa theo tình thế làm ra tương ứng công kích cùng phong ngự, càng có thể chủ động hộ chủ. Trước mắt giáp thi chẳng những cấp thấp, càng là luyện tập tàn thứ phẩm, bởi vậy tự chủ tính không cao. Hứa Dương thao tác giáp thi, giống như cương thi giống nhau, nhảy bắn hướng tới lạc thành doanh địa mà đi. Nửa đêm, bọn học sinh đều nghỉ ngơi. Trước ban nhân viên cần vụ cùng huấn luyện viên, nhìn đến giáp thi nhảy bắn mà đến tức khác một đầu hát tuyến. Trừ bỏ Hứa Dương, không có ai sẽ như vậy không đứng đắn. Bất quá các giáo quan cùng nhân viên cần vụ, mặc kệ những việc này, tùy ý bọn học sinh lăn lộn đi. Giáp Thi tiến vào doanh địa lúc sau, liền hướng tới một cái lều trại nhảy bắn mà đi. Hứa Dương không có lựa chọn nữ sinh nghỉ ngơi lều trại. Giáp Thi quá khủng bố, nam sinh chợt nhìn đến, đều sẽ dọa nhảy dựng, bởi vậy tuyển mục tiêu đương nhiên là nam sinh. Quách Thành đang ngủ, đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có cái gì tới gần. Hơn nữa một bàn tay rối lại đây, thế nhưng bắt lấy hắn quần đi xuống bái. Trong lòng đột nhiên cả kinh. Mở tròn mắt. Chỉ nhìn đến một trương khủng bố gương mặt, xuất hiện ở trước mặt, một con đen nhánh mà khô khóc tay, lưu chữ thật dài móng tay, chính trộm vào hắn quần thượng, tựa hồ muốn đem quần bái xuống dưới. Cương thi. Ngoa tào, có cương thi a. Lúc ấy sợ tới mức cơ hồ nước tiểu, một cái quay cùng liền trốn đến một bên, quần thứ lạp một tiếng, thế nhưng bởi vì tranh nẽ, mà bị cương thi móng tay cấp xé xuống một khối. Kinh hách, cung lều trại nội mặt khác vài tên nam sinh đều bị quách thành kia hoảng sợ kêu thảm thiết cấp sợ tới mức một cái giật mình nhảy người lên. Kinh hách, hơn phân nửa đêm quỷ tê, ngọa tảo có cương thi a, nhìn đến một khối cương thi, đôi tay bình thân nhảy bắn rời đi lều trại, sợ tới mức chân đều mềm. Lạc thành trong doanh địa gà bay chó sủa, hơn phân nửa đêm đột nhiên xuất hiện một khối trong lời đồn cương thi, có thể không sợ hay sao? Mà giáp thi sấn thời cơ này chạy nhanh thoát đi lạc thành doanh địa. Cương thi đâu? Đúng rồi, cương thi đâu, chạy nhanh tìm ra tiêu diệt. Hoàng loạn một thời gian lúc sau, bọn học sinh mới ý thức được, mẹ nó, chúng ta là người tu hành A, sợ cái mau cương thi A. Trực tiếp thượng, đem cương thi tiêu diệt không phải xong rồi. Nhưng mà, chờ đến phục hồi tinh thần lại, cương thi bóng dáng đều không thấy. Lạc thành các giáo quan hắc một khuôn mặt, này đàn học sinh ứng biến năng lực không được A, thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện giáp thi, cấp sợ tới mức rối loạn đầu trận tuyến. Đương nhiên con hứa dương kia hóa cũng quá cấp không đừng đán hơn phân nửa đêm phóng giáp thi dọa người hứa dương thao tác giáp thi đi tới giang nam đặc huấn viện doanh địa làm giáp thi đi vào hù dọa một phen giang nam đặc huấn viện học sinh đang ngủ đâu chợt nhìn đến một khối cương thi nhảy bắn sông tới suýt nữa sợ hãi bất quá phản ứng so lạc thành hảo một chút hiểu được tiến hành phòng ngự ý đồ tiêu diệt giáp thi hứa dương chạy nhanh sông lên trước kéo giáp thi liền chạy trốn ra giang nam đặc huấn viện doanh địa giang nam đặc huấn viện học sinh Một đám đều trứng đau vô cùng, nị mạ, thứ này hơn phân nửa đêm lưu cương thi dọa người, quả thực quá hôn đẳn à. Trường 316, sắp mở ra đệ hai không gian. Đây là một cái không bình tĩnh ban đêm, bọn học sinh hơn phân nửa đêm bị một khối cương thi cấp dọa tỉnh. nay mẹ nó, hơn phân nửa đêm lưu cương thi à, lưu cương thi cũng liền thôi, thế nhưng còn tiến vào lều trại tới dọa người. trương Chi thu một đầu hắt tuyến, hỡ dương thật là đủ không đứng đắn, mới từ mạc lao đầu trong tay muốn tới một khối giáp thi. Hơn phân nửa đêm liền thả ra dòa người. Các bạn học cảnh giác tính quá kém, giáp thi tiến vào lều trại bên trong cũng không biết. Hứa Dương thở dài một hơi nói. Nói như vậy, ngươi là vì rèn luyện các bạn học cảnh giác tính. Trương chi Thu dở khóc dở cười. Đương nhiên, ta làm như vậy, đều là vì nhắc nhở các bạn học, không thể bởi vì là ở trong căn cứ mặt, mà đánh mất ứng có cảnh giác. Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Lời này nói không tật xấu, chọn không ra vấn đề tới. Kết quả là... Các giáo quan liền hơn phân nửa đêm triệu tập bọn học sinh, tiến hành rồi một phen phê bình giáo dục, dặn dò bọn họ, mặc dù là ở căn cứ nội, cũng muốn bảo trì ứng có cảnh giác, càng có cũng đủ ứng biến năng lực, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Bọn học sinh thực xấu hổ, thân là người tu hành, chợt nhìn thấy cương thi, thế nhưng sợ tới mức chỉ biết tránh né, mà quên tiến hành công kích cùng phòng ngự, quá mẹ nó mất mặt. Đương nhiên, cương thi lớn lên quá khủng bố, cũng là một cái nhân tố. Nhưng nói đến cùng, vẫn là tố chất tâm lý không đủ cường đại, làm không được gặp biến bất kinh. Hứa Dương đem giáp thi thu lên, này một phen hành động, tích góp một đợt kinh hách giá trị, thu hoạch không tồi. Này xem như các bạn học phân biệt phía trước, cấp chính mình cống hiến. Hôm sau, không có ở danh sách nội học sinh, bắt đầu phản hồi các nơi đặc huấn viện. Giữa trưa thời điểm, to như vậy căn cứ, lập tức liền không lên. Lưu lại 200 danh học sinh, tụ tập ở bên nhau. Trương Chi Thu đứng ở đội ngũ trước, nói, lưu lại các người là có nhiệm vụ giao cho của các ngươi, các ngươi đều là đặc huấn trong viện người xuất sắc, cũng là đại biểu chúng ta thiên võng đại tân sinh trung người xuất sắc kế tiếp nhiệm vụ có chút đặc thù, cũng có thể gặp mặt lắm nhất định nguy hiểm. Hy vọng các ngươi đoàn kết hợp tác. Nhiệm vụ không ngoài sở liệu, đúng là Miên Quốc đệ nhị không gian sắp mở ra. căn cứ trương chi thu cách nói, sớm tại mấy tháng trước, Miên quốc đệ nhị không gian đã có điều dự triệu. cái này đệ nhị không gian tương đối đặc thù, chỉ có nhị tinh cấp dưới người tu hành mới có thể đủ tiến vào. Tam tinh trở lên người tu hành, một khi tới gần, liền sẽ đã chịu áp chế, thậm chí sẽ cưỡng chế đem cảnh giới áp đến nhị tinh dưới. Đối với tam tinh trở lên người tu hành mà nói, phụ tải thật lớn, hơn nữa vô pháp chống đỡ lâu lắm. Cấp bậc càng cao, đã chịu áp chế càng lớn. Bởi vậy, muốn thăm dò đệ nhị không gian, chỉ có nhị tinh cấp dưới người tu hành mới có thể. Đương nhiên, không có cái nào tổ chức, sẽ phái nhất tinh người tu hành đi vào thăm dò, đều là phái ra nhị tinh cấp bậc người tu hành thăm dự liên tục mấy tháng lúc sau, đệ nhị không gian mở ra sắp tới. Thiên Vong cũng lấy miên phía chính phủ mời danh nghĩa, chính thức trên chân đệ nhị không gian, tham dự mấy tổ chức lớn cạnh tranh. Trải qua một phen đánh cờ, cuối cùng xác định các tổ chức tiến vào danh ngạch. Tổ chức nhỏ danh ngạch tự nhiên là rất ít, mấy tổ chức lớn danh ngạch, cơ bản không sai biệt lắm. Trừ bỏ xác định xuống dưới danh ngạch ở ngoài, mặt khác có 100 danh ngạch yêu cầu dựa thực lực tới tranh đoạt. Mấy tổ chức lớn cao tầng đạt thành ăn ý đem lấy từng người nhị tinh cấp bậc người tu hành, lấy đầu võ đài hình thức, tranh đoạt này 100 danh ngạch, cái nào tổ chức thắng lợi giả nhiều, liền có thể từ giữa đạt được càng nhiều danh ngạch. Đây cũng là làm các nơi đặc huấn viện tinh anh học sinh lưu lại nguyên nhân. Bọn họ đều là tiến vào miên đệ nhị không gian danh ngạch, mặt khác còn gánh vác tranh đoạt kia 100 danh ngạch nhiệm vụ. Lúc này đây mấy tổ chức lớn đại tân sinh tinh anh đều đem hội tụ, các tổ chức đại tân sinh thực lực mạnh yếu cũng đem có điều thể hiện ra tới. Đệ nhị không gian tài nguyên tranh đoạt Sẽ ở các tổ chức chi gian đại tân sinh bên trong chiến khai Ở tiến vào đệ nhị không gian phía trước 100 danh ngạch tranh đoạt chiến Sẽ là các tổ chức chi gian đại tân sinh thực lực thể hiện Cũng là các tổ chức cao tầng ăn ý Muốn mượn cơ hội nhìn trộm một chút Mặt khác tổ chức đại tân sinh thực lực như thế nào Hứa dương chờ 200 người Đem đại biểu thiên vòng tham dự tranh đoạt đệ nhị không gian tài nguyên Miên đệ nhị không gian Không thể so mang sơn đệ nhị không gian Trừ bỏ không gian nội tiềm tàng nguy hiểm ở ngoài. Càng có cảnh giác cái khác tổ chức thành viên. Trương Tri Thu giảng giải một chút nhiệm vụ, đem có các huấn luyện viên ở kế tiếp 2 ngày nội, trọng điểm huấn luyện các loại ứng biến năng lực, cùng với các loại chiến đấu kỹ xảo, bao gồm các tổ chức một ít chiến đấu kỹ năng, cùng với yêu cầu cảnh giác đối tượng. 200 người là tham dự đệ nhị không gian thăm dò đội viên, mà 100 danh nghịch tranh đoạt chiến, đem chọn lựa ra 30 nhân sâm cùng. Thiên võng, Quang minh hội, Thánh tổ chức, Kỵ sĩ đoàn, Tuyết hùng bộ, Ám đường sáu tổ chức lớn phân biệt phái ra 30 nhân xâm cùng danh ngạch tranh đoạt Thấp một bậc tổ chức, như ả Mạc Hội, Bà Lamôn, An Đệ Thần Miếu, May A Cung mấy cái tổ chức, chỉ cho phép phái ra 20 nhân xâm cùng. Còn lại càng tiểu nhân tổ chức, danh ngạch càng là hữu hạ, nhiều bất quá 10 người, thiếu chỉ cho phép phái ra 1 người. Trong đó gờ giảng kỵ sĩ đoàn, vốn dĩ không đủ tư cách ở đệ nhất thê đội, rốt cuộc đã từng ngày không rơi, đã có hoàng hôn Tây truy cảnh tượng. Bất quá kỵ sĩ đoàn là quang minh hội tiểu đệ, cùng thánh tổ chức quan hệ mật thiết mới phá cách xếp vào đệ nhất thế đội. Ảm Mạn Hội cùng bà La Môn đứng hàng đệ nhị thế đội trong lòng khẳng định là không phục. bất đắc dĩ thực lực chung quy kém một chút. Bà La Môn thổ hoàng ở Ảm Mạn Hội suối rục hạ, ý đồ lẫn vào Hoa Hạ đệ nhị không gian kết quả bị xử lý tổn thất một người lục tinh cường giả bị bài nhập đệ nhị thế đội cũng chỉ có thể ở trong lòng bực tức cùng lửa giận cân nhắc ở tranh đoạt tái thượng ra làm nổi bật Ảm Mạn Hội tổn thất một người che giấu lục tinh cường giả sai điền hen. Trong lòng Đồng Dạng Nghệ quất, càng là nghĩ ở tranh đoạt tái thượng đại làm nổi bật, đặc biệt là muốn mượn cơ hội nhằm vào Thiên Vong trả thù một chút. Thiên Vong tham dự danh mạch tranh đoạt tái 30 danh học sinh, thực mau liền xác định số dưới. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân là không thiếu. Hai người là sở hữu học sinh trung thực lực cường đại nhất, thậm chí nói không chừng có thể quét ngang mặt khác tổ chức tuổi trẻ một thế hệ tinh anh. Đương nhiên, mặt khác tổ chức bên trong, nói không chừng cũng có rất lợi hại, tạm thời còn vô pháp kết luận. Lần này tranh đoạt tái Tuy rằng không đề cập sinh tử chi chiến, nhưng cũng phải cẩn thận cẩn thận, thiết không thể bị hủy bị thương căn cơ. Trương Chi Thu đem Hứa Dương chờ 30 người triệu tập lên, nghiêm trọng mà nhắc nhở nói: "Lưu Đại Căn ở bên cạnh tấm một câu tiến vào, đương nhiên, nếu các ngươi có năng lực, có thể hủy hoại một chút người khác căn cơ. Không cần nghe hắn." Trương Chi Thu và Lưu Đại Căn liếc mắt một cái. Phải biết rằng, hủy hoại một người căn cơ cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, nếu không sẽ mang thai mang tiếng. Hơn nữa lọt vào nhà vào, yêu cầu thận trọng. Dừng một chút, Trương Chi Thu lại nói, đương nhiên, nếu có thể ở bình thường trong chiến đấu, có thể đem địch nhân căn cơ hủy hoại, vẫn là có thể làm. Chương 317, tới hai đại bao băng vệ sinh. Trương Chi Thu giảng giải một chút những việc cần chú ý, đặc biệt là nhắc nhở bọn học sinh, tranh đoạt tài trung, như phi tất yếu, tận lực không cần bại lộ chân thật thực lực. Tận lực giấu giốt. Hơn nữa trọng điểm nhắc nhở một chút Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân hai người. Hứa Dương cảm thấy chính mình là một cái điệu thấp người, có thể đánh lén tuyệt đối bất chính mặt giao phòng, dấu rốt vẫn luôn là hắn xử sự, sự phong cách. Đều không phải bản nhân, tự nhiên Minh Bạch Trương Chi Thu nhắc nhở dụ ý. Một khi biểu hiện quá lợi hại, thậm chí là nghiền áp mặt khác tổ chức tinh anh, như vậy sẽ lọt vào ghen ghét, mặt khác tổ chức tất nhiên sẽ trăm phương nghìn kế, đem thiên tài bóp chết ở trong nôi. Mặc dù thiên vong bảo hộ lại nghiêm mật, trung quy khó bảo toàn ngoại ý muốn phát sinh. Bởi vậy, mới có như thế nhắc nhở Nếu là các tổ chức lớn chi gian hậu bối tinh Anh, thực lực kém không lớn, liền sẽ không có tổ chức mạo hiểm chặn giết mặt khác tổ chức hậu bối tinh Anh. Rốt cuộc kể từ đó, đã chịu chặn giết tổ chức, tất nhiên sẽ tiến hành tương đối ứng trả thù. Mặt ngoài, mấy tổ chức lớn cũng không có xé rách ra mặt, như cũng là hài hòa, dơ lên cao hòa bình cơ xí, vì toàn nhân loại phát triển, vì toàn cầu ổn định từ từ. Cho nên, đệ nhị không gian không cho phép tán tu đi vào. Tổ chức nhỏ cũng muốn nghe lời nói không cần nghĩ làm sự tình. Hết thệ vì hài hòa sao? Tại đây loại tranh đấu không có thể hiện ra ngoài, đều là ngầm đánh giá dưới tình huống, lẫn nhau mặt ngoài đều là rất hài hòa, tràn ngập hữu nghị, cùng nhau đồng mưu nhân loại tương lai phát triển, cùng nhau vì thế giới hòa bình nỗ lực. Sau lưng lẫn nhau thọc dao nhỏ sự tình, mọi người đều ăn ý, không lay động đến mặt bàn đi lên. Trải qua 2 ngày nhằm vào huấn luyện, bọn học sinh kỹ năng cùng kinh nghiệm đều được đến không nhỏ tăng lên. Trừ bỏ Sở Khinh Vân, Tất cả mọi người tiến vào quá đệ nhị không gian rèn luyện, vốn dĩ liền có nhất định kinh nghiệm. Đệ nhị không gian mở ra, ý nghĩa tài nguyên, các tổ chức lớn đều đặc biệt coi trọng. Có thể nói như vậy, trên địa cầu tài nguyên cũng không nhiều, rốt cuộc linh khí sống lại không bao lâu, chỉ có ở đệ nhị không gian nội mới có thể đủ tìm được càng nhiều tài nguyên, cùng với càng cao cấp linh vật. Thiên vong sở dĩ đội ngũ khổng lồ, tổng hợp thực lực cường đại nhất, mấu chốt liền ở chỗ, quốc nội dẫn đầu mở ra một cái đệ nhị không gian từ giữa được đến đại lượng tài nguyên cùng với một ít công pháp, tỷ như không gian trang bị luyện chế phương pháp, đó là đến từ cái kia đệ nhị không gian. đây cũng là vì sao khuyên tấn toàn lực tổ chức mấy tổ chức lớn nhúng tay duyên cớ kia một lần trừ bỏ ân trưởng không triển lộ siêu cường thực lực, chém giết lục tinh cường giả ở ngoài, càng là vận dụng vũ khí hạng nặng uy hiếp. lúc này mới khiến cho mấy cái tổ chức rút đi. nếu không liên hợp lại mấy tổ chức lớn lấy ngay lúc đó thiên vong thực lực là vô pháp đem này đánh bại. Ở quốc nội chính mình địa bàn nội, linh khí sống lại vừa mới bắt đầu không lâu, mặt khác mấy tổ chức lớn cường giả, đối mặt cấp quan trọng nhiệt vũ khí uy hiếp, không thể tránh né trong lòng run sợ. Lại thêm ở Ân Trường Không Lôi đỉnh thủ đoạn chém giết một người lục tinh cường giả lúc sau, hơn nữa vừa lúc lúc ấy ở Mẹ Di Cẩn, cũng xuất hiện hư hư thực thực đệ nhị không gian mở ra dấu hiệu. Dưới tình huống như vậy, mới an ý mà đạt thành hiệp nghị, không can thiệp từng người quốc nội đệ nhị không gian. Vì Miên đệ nhị không gian tài nguyên Đặc biệt là đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, thiên vong lấy ra không ít tài nguyên tới duy trì. Trừ bỏ đã có thần khí học sinh ở ngoài, còn lại học sinh đều trang bị một kiện thần khí. Chẳng sợ chỉ là nhất tinh thần khí, lập tức lấy ra tới gần 200 kiện, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thiên vong đối với lúc này đây hành động coi trọng. Trừ bỏ thần khí ở ngoài, lệnh hứa dương ngoại ý muốn chính là, liền không gian trang bị đều lấy ra tới. Trải qua viện nghiên cứu một đoạn này thời gian nghiên cứu, không gian trang bị có không nhỏ cải tiến. Không hề là một quả kim trứng bộ dáng mà là chế tạo thành một cái kim vòng tay trồng lên trên cổ tay. Mang theo sắc thật phương tiện không ít, chỉ là bên trong không gian, tương so với kim trứng mà nói, nhưng thật ra nhỏ như vậy một chút. Có thể thấy được ở không gian trang bị luyện chế thượng, này đây hy sinh không gian, mới đổi lấy tiện lợi. Thiên vong lập tức lấy ra 200 cái không gian vòng tay, hứa dương không cấm lưỡi lưới, chẳng lẽ chế tác không gian trang bị, đã như thế dễ dàng sao? Chế tác không gian trang bị sở cần tài liệu. Hẳn là thực khan hiếm mới là đi Nhớ tới Tiêu Văn Vinh nói qua Thiên Võng gần nhất giải quyết tài liệu vấn đề Không gian trang bị có khả năng phổ cập mở ra Nhìn dáng vẻ, Tài liệu đã có cũng đủ tích lũy Mỗi người một cái không gian vòng tay Hứa dương chờ mấy cái phía trước đã trang bị không gian kim chứng Cũng không có thu hồi đi Mới vừa bắt được không gian trang bị học sinh Vẻ mặt hưng phấn Hứa dương mấy người trên người có không gian trang bị Đã không tính bí mật Mặt khác học sinh chính là hâm mộ không thôi Hiện tại Rốt cuộc đến phiên chính mình cũng có. Bên trong đầy hứa hẹn các ngươi trang bị một ít vật tư còn lại các ngươi cho rằng yêu cầu, viết cái danh sách đi lên, tổ chức sẽ cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Chương tri thu giáo đại gia như thế nào sử dụng không gian vòng tay lúc sau nói. Bọn học sinh xem xét một chút vòng tay bên trong đồ vật, liền cân nhắc, chính mình còn thiếu cái gì, cùng với có cái gì khả năng dùng được với. Xôi nổi viết thượng một phần danh sách giao đi lên. Chương tri thu giản lược nhìn một chút, Bọn học sinh đệ trình danh sách đều phải chút cái gì, nhìn bọn học sinh yêu cầu đồ vật, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Chỉ là đương nhìn đến hứa dương danh sách ghi, không cấm một đầu hát tuyến. Nị mạ, muốn hai đại bao băng vệ sinh là cái quỷ gì? Ngươi mẹ nó chính là Nam A. Hú hồ, loại này bí ẩn đồ dùng, không nên chính mình mua sắm sao. Cái nào nữ sinh ở danh sách thượng viết muốn băng vệ sinh? Hứa dương, ngươi một cái đại lao ra, muốn băng vệ sinh làm gì? Trương Chi thu nhịn không được phun tào nói Các bạn học đều sợ ngây người. Xôi nổi ghé mắt nhìn Hứa Dương, thứ này lại bắt đầu không đứng đắn a. Đương nhiên là dùng để lót chân a, mềm mại thoải mái, chân còn không dễ dàng mệt, hơn nữa dán ở giày ngầm, còn có thể đủ giảm bất tiếng bước chân, không dễ dàng bại lộ chính mình. Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Này mẹ nó, nói rất có đạo lý a. Mặt khác học sinh đều không cấm trầm tư, chính mình có phải hay không cũng nên muốn hai đại bao băng vệ sinh a. Trương Chi thu trận tròn mắt, còn có thể đủ như vậy dùng. Viện trưởng, cho ta cũng chuẩn bị hai đại bao. Kim Trường An cái thứ nhất mở miệng nói, đúng vậy, ta cũng muốn. Lâm Hải Phong cũng mở miệng. Có người đi đầu, kết quả là sở hữu nam sinh đều mở miệng.